Tiên hạ kiếm tông 118 chương 2326 hoàng kim thay người đầu chuyện thế gian này ngàn ngàn vạn. Nhất là một cái chữ tình khổ sở quan. Vu Huyên đối với Lý Kỳ Phong tới nói, có ăn cứu mạng. Lúc trước nếu không phải Vu Huyên khăng khăng muốn cứu hắn, chỉ sợ hắn hiện tại còn sống hay không đều là hai chuyện khác nhau. Vì vậy, Lý Kỳ Phong mới chọn ra sau hộ đến Vu Huyên chu toàn. Thế nhưng là lão khả hãn lần này giúp người hoàn thành ước vọng lại là vượt quá Lý Kỳ Phong ngoài ý liệu. Cũng là để hắn cùng vu huyên ở giữa vốn nên làm rõ an tình lần nữa trở thành bút sổ sách lung tung. Sổ sách lung tung khó khăn nhất thuật tính A. Lý Kỳ Phong tự nhiên là biết thượng quan thiến thiến không vui. Thế nhưng là hắn tạm thời còn không có nhiều như vậy tinh lực đi xử lý hội. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. lý kỳ phong nhìn về phía độc cô thần chậm rãi nói ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào tốt độc cô thần nói nếu là ngươi cảm thấy vu huyên thật có thể tin như vậy ngươi có thể để nàng rời đi rời đi lý kỳ phong chậm rãi nói vì cái gì độc cô thần vừa cười vừa nói vu huyên thế nhưng là quan âm tông người lúc trước quan âm tông diệt vong nó môn hạ đệ tử cũng là tan đàn xẻ nghé chết thì chết trốn thì trốn vu huyên vì bảo toàn quan âm tung bộ phận đệ tử vì vậy mới có thể đầu nhập vào án vệ phủ bây giờ nàng thoát khỏi án vệ phủ thế nhưng là trong tay nàng còn cầm một cổ lực lượng cường đại đương nhiên cố lực lượng này có thể càng cường đại ngươi có thể để nàng rời đi nói không chính xác trong tương lai sẽ phát huy tác dụng rất lớn Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc, chậm rãi nói, như thế một ý định không tồi. Độc cô thần nói, bất quá ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi. Ngàn vạn phải chú ý, nếu là ngươi không cách nào phán định Vu huyên tương lai là địch hay bạn, Như vậy tốt nhất đối đi theo Vu huyên những người kia nên hạ ngoan thủ. Lý Kỳ Phong nói, đưa Phật đưa đến Tây, người tốt khi đến cùng để nàng rời đi đi chuyện này ngươi đi làm. Độc cô thần vừa cười vừa nói đến. Cách này áp nhân ta tới làm đi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói cám ơn. Độc cô thần đưa lưng về phía Lý Kỳ Phong khoát khoát tay thong dong rời đi. Tây sở đế quốc. Diệp tu la quanh thân tản mát ra cường hoành uy thế. Hai tay liên tục mà động. Tựa như là hoạt vòng lớn bình thường. Giữa thiên địa ở giữa cường đại gần sóng hiện hiện ra. Sóng ngầm phun trào. Trong nháy mắt. Tựa như là sóng biển nhấc lên. Trực tiếp đánh bay chém tới hắn lời kiếm. Trần trần đuôi lông mày khẽ động. Tay phải lại cử động. Kiếm trong hộp. Liên tục bốn chuôi lời kiếm ngư sâu mà ra. Cùng thế thì bay mà đến lời kiếm tụ hợp cùng một chỗ. Chém tới Diệp Tu La đến. Thoáng qua ở giữa. Năm kiếm tới người. Diệp Tu La không hề sợ hãi. mặc cho năm kiếm đâm trên người mình, lại không thể tổn thương hắn mảy may, chỉ là nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Lý Tử Kiếm quần áo trong nháy mắt phồng lên như cầu. Năm kiếm bay ngược mà quay về, mang theo năm đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Cách đó không xa một chỗ phòng ốp mái hiên rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, răng rắc một tiếng. Như vậy đứt gãy quẳng xuống đất chia năm xẻ bảy năm kiếm trở lại trần trần bên người kiếm khí lăng lệ diệp tu la trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh chậm rãi nói trần trần chân nguyên kiếm phái tôn chủ thực lực quả nhiên không thể khinh thường a trần trần nhìn chăm chú lên diệp tu la lên tiếng nói tu la địa ngục người diệp tu la nói ta là tu la địa ngục ngục chủ trần trần nhíu mày lại Ánh mắt nghiêm nhị. Lạnh giọng nói. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Lại dám đường hoàng xuất hiện trước mặt ta. Còn dám ra tay với ta. Diệp tu la vừa cười vừa nói. Thật là buồn cười. Ngươi thật đúng là cho là mình là đại la thần tiên. Người khác không thể trêu vào rồi trần trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lúc trước tu la địa ngục. Vừa vương tung. Đại Nhật Ma Tông trở bị hình thành liên minh. Muốn cùng các đại siêu cấp thực lực đối chọi gay gắt. Tách ra vật tay. Lại là không hề nghĩ tới trực tiếp bị liên thủ các đại Tông Môn giết đến hoa rơi nước chảy. Trở thành chuột chảy qua đường. Người người kêu đánh. Thực lực giảm đi nhiều. Chỉ có thể bị ép đào mệnh. Rốt cuộc là bất lực cùng chính đạo Tông Môn chống lại. Bất quá Trần Trần không có nghĩ tới là hôm nay cái này diệp tu la lại dám đến hắn cái này chân nguyên kiếm phái tôn chủ trước đó lộ diện. Thật sự chính là lớn lao trào phúng. Cũng không biết là chân nguyên kiếm phái lạc bại lợi hại. Vẫn là tu la địa ngục thật đã cường đại đến đủ để cùng chân nguyên kiếm phái chống lại tình trạng. Thế sự vô thường. Tu la địa ngục sớm đã là xưa đâu bằng nay. Trong những năm này ẩn nút cùng phát triển. khiến cho Tu La địa ngục thực lực tăng vọt, thậm chí là có thể đưa thân tại nhất lưu tông môn liệt kê, lại thêm thiên thịnh đế quốc nâng đỡ, Tu La địa ngục thực lực thật sự chính là không thua tại siêu cấp tông môn bao nhiêu. Diệp Tu La là một cái người vô cùng thông minh, cây to đón gió đạo lý hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Vì vậy bây giờ nghĩ Tu La địa ngục đã là cải biến tác phong làm việc, làm việc trở nên thần bí. Chuyên môn bồi dưỡng thích khách tu sĩ. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Vô luận là thân phận gì. Mặc kệ là giang hồ cao thủ. Vẫn là triều đình lục bộ thượng thư. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá cả. Bọn hắn liền dám đi ám sát. Đương nhiên đây cũng là hoàng đế lý cơ hy vọng nhất nhìn thấy. Thiên thỉnh đế quốc mặc dù có một cách án về phủ chuyên môn đến làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. nhưng là ám vệ phủ hoạt động chỉ có thể cực hạn tại thiên thịnh nội bộ đế quốc hắn còn cần một thanh đối ngoài sắc bén vũ khí như thế hắn mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió đi làm một ít chuyện ta đích xác không phải cái gì đại la thần tiên cũng không phải trêu chọc không nổi bất quá ta muốn biết ngươi hôm nay ở chỗ này lộ diện là vì cái gì trần trần lên tiếng hỏi Diệp Tu La chậm rãi nói, nghe nói gần nhất chân nguyên kiếm phái bên trong không yên ổn, trần trần ánh mắt không khỏi phát lạnh. Gần nhất chân nguyên kiếm phái đích thật là không yên ổn. Mấy vị trưởng lão bị người ám sát. Bây giờ ngay cả thủ cấp đều là không biết tung tích. Trần trần chậm rãi nói, cùng ngươi có liên quan Diệp Tu La vừa cười vừa nói, đương nhiên. Trần trần nói, là ngươi Tu La địa ngục hạ sát thủ Diệp Tu La nói, một trăm lạng vàng. Một cách đầu người Trần trần lên tiếng nói Nếu là ta không muốn đâu Diệp Tu La nói Ngươi có thể không muốn Vậy liền ta liền đem kia mấy cách đầu ném tới giá táng cương vị cho chó ăn Trần trần chậm rãi nói Ngươi dám Diệp Tu La nói Ngươi cảm thấy ta không dám sao Trần trần chậm rãi nói Không sao Ta cầm đầu của ngươi đi trao đổi Ngôn ngữ rơi xuống Kiếm trong hộp Ông Minh Chi thanh vang lớn. Hai mươi ba chuôi lợi kiếm ngư sâu như da. Bàng bạc kiếm khí phun trào. Hóa thành một tòa đại sơn. Chấn sát hướng Diệp Tu La. Diệp Tu La trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngấm. Tại lợi kiếm chém xuống trong nháy mắt. Hắn chính là hóa thành một đoàn bóng đen. Biến mất vô tung vô ảnh. Bỗng nhiên trong lúc đó. Diệp Tu La đã đến vài chục trưởng bên ngoài. Trần Tông Chủ quả nhiên vẫn là tuổi nhỏ a, hỏa khí quả nhiên là lớn đến đáng sợ a. Diệp Tu La ngoạn vị nói. Trần Trần không có lên tiếng, hai tay khẽ động, lợi kiếm xếp thành một hàng, sát uy cường hoành. Diệp Tu La thân thể lại cử động, xuất hiện tại chỗ xa hơn. Một thanh âm bay tới. Trần Tông Chủ, một trăm lạng vàng một cách đầu người. Ngươi thật là đến không thua thiệt a. Tiên hạ kiếm tông 118 chương 2327 một phong thư trần trần lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này Diệp Tu La cũng là một vị đại ma đầu cấp bậc nhân vật. Lại là không nghĩ tới như thế bất tranh khí. Chẳng qua là lộ một tay chính là không còn xuất thủ. Trong lòng hơi động. Trần trần trước mặt xếp thành một hàng lợi kiếm đột nhiên mà động trùng sát mà ra. Sau một khắc. Trần trần lợi kiếm đều là thất bại. Không có thương tổn đến Diệp Tu La mày may. Đuôi lông mày khẽ động, Diệp Tu La thu kiếm nhập kiếm trong hộp. Mấy ngày nay bên trong, chân nguyên kiếm phái mấy tên trưởng lão bị người ám sát. Cắt đi đầu. Hắn muốn truy ra. Lại là không có chút nào manh mối. Hiện tại hắn biết hung thủ. Bất an trong lòng giảm bớt mấy phần. Thế nhưng là để hắn cảm giác ngoài ý muốn là chân nguyên kiếm phái cùng tu la địa ngục có thể nói là ngày xưa không oán. Ngày nay không thủ. Vì sao tu la địa ngục lại đột nhiên đối chân nguyên kiếm phái hạ sát thủ. Trong lòng hơi suy nghĩ một phen trần trần trở về tới đình viện bên trong. Giờ phút này. Đình viện bên trong đã là kín người hết chỗ. Lúc trước hắn cùng Diệp tu la giao thủ thế nhưng là phát ra không nhỏ động tính. Tự nhiên là đưa tới rất nhiều người lực chú ý. Trần Thủy Hổ nhìn chăm chú lên phá toái mái hiên. Ánh mắt nhìn về phía Trần Trần. Chậm rãi nói. Đại ca, chuyện gì xảy ra Trần Trần thần sắc bình tĩnh nói. Để người đều tán đi đi. Không có cái gì đại sự. Trần Thủy Hổ tầm mắt khẽ động, nói tất cả mọi người tán đi đi. Ngôn ngữ rơi xuống Trần Thủy Hổ chính là theo sát Trần Trần Bộ Pháp tiến vào trong phòng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Trần Thủy Hổ lần nữa lên tiếng hỏi. Bây giờ tại cách này Nam Sở Đế Quốc bên trong. Trần Vương Phủ thế nhưng là Tây Sở bên trong huyền Thi chạm tay có thể bỏng tồn tại. Nam Sở Đế Quốc bên trong mỗi một người đều là hết sức rõ ràng. Nam Sở Đế Quốc có thể hoàn thành nhất thống thế nhưng là không thể rời đi Trần Gia Huyên mũi lớn lao trợ lực. Bây giờ Trần Trần chính là là chân Nguyên kiếm phái tôn chủ. Một thân thực lực cường đại đủ để cho vô số người kiêng kỷ. Trần Thủy Hổ nắm trong tay Nam Sở 30 vạn tinh nhuệ, Đã từng có mỉm cười nói. Nếu là Trần Gia Huyên mũi muốn khởi sự. Chỉ sợ tùy thời có thể thay thế Chu Minh Hoàng. Bất quá cái này tóm lại là đàm tiếu mà thôi. Trần gia bây giờ nhìn giống như quyền thế trùng thiên. Quyền cao chức trọng. Nắm giữ lấy lực lượng cường đại. Nhưng là chân chính nghĩ phải làm những gì thời điểm. Chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chu Minh Hoàng là một cách cực kỳ thông minh có hùng tài đại lược Hoàng đế. Tuổi nhỏ thời điểm đọc tận vạn quyển sách Chu Minh Hoàng thế nhưng là hết sức. Rõ ràng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đảo lý Hắn tướng quân quyền giao cho Trần Thủy Hổ Đế quốc bách tính tán thưởng hắn dùng người chi pháp Từ khi Nam sở đế quốc từ chia năm xẻ bảy trạng thái nhất thống về sau Chu Minh Hoàng không thể nghi ngờ là lấy được đế quốc bách tính ủng hộ Vô luận là đầu đường cuối ngõ bách tính Vẫn là chỉ trích trêu chọc rất lời hại Đọc sách thư sinh đều là đều tán thưởng Chu Minh Hoàng công tích Chỉ có như vậy Hiền Quân mới có thể mang theo Nam Sở Đế Quốc đi hướng cường đại. Đương nhiên, Chu Minh Hoàng cũng là mười phần hiểu được Trần Gia Huyên mỗi tầm quan trọng. Tại rất nhiều nơi cũng là đưa cho Trần Gia rất lớn vinh dự. Phóng nhãn Nam Sở Đế Quốc bên trong. Dám cùng thần phục điểm đình chống lại lấy thật đúng là không có. Trần Thủy Hổ từ hiện trường dấu vết lưu lại bên trong có thể đoán ra được một ít chuyện. Nhưng là hắn cần hướng Trần Trần xác nhận Là Tu La Địa Ngục người Trần Trần nhẹ nói Trần Thủy Hổ ánh mắt ngưng tụ Nói Kia chân Nguyên kiếm phái sự tình Cũng là cùng Tu La Địa Ngục Có quan hệ Trần Trần gật gật đầu Nói Là Tu La Địa Ngục gây nên Diệp Tu La để cho ta dùng hoàng kim Đi đổi đầu của bọn hắn Trần Thủy Hổ trong thần sắc Hiện ra một tia tức giận Nói thật to gan trần trần trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngấm chậm rãi nói ta ngược lại thật ra muốn xem một chút cái này tu la địa ngục đến cùng là muốn làm trò gì trần thủy hổ nói có cần hay không ta hỗ trợ trần trần khoát khoát tay nói đây là ta chân nguyên kiếm phái sự tình không cần ngươi hỗ trợ trần thủy hổ gật gật đầu nói ta đã biết Thảo nguyên phía trên, nên tới phiền phức vẫn là không cách nào phòng ngừa. Mấy ngày nay bên trong, Tam Vương tử nơi ở trở thành phong bảo trung tâm. Tại ngắn ngủi trong vòng hai ngày. liền là có tám nhóm kẻ địch đối Tam Vương tử phát khởi hành động ám sát. Mỗi một lần hành động đều là mười phần kiên quyết. Rất có mấy phần không đạt mục đích thề không bỏ qua ý tứ. Đối với chuyện trong dữ liệu, Lý Kỳ Phong rất là bình tĩnh. đối với tam vương tử hoa khoát đài an toàn hắn tự tin không có người có thể làm bị thương hắn mảy may hết thảy ám sát đều là tốn công vô ích khách liên bột bột cũng là trở nên bận rộn mỗi một lần ám sát kết thúc về sau hắn đều muốn đích thân thẩm vấn thủ đoạn cơ hồ là vô cùng tàn nhẫn huyết tinh những cái kia còn sống thích khách chỉ có thể là bàn giao ra đồng bạn đến yếu bớt thống khổ đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu có ý chí kiên định người trực tiếp là cắn lưới tự sát, bất quá cũng bất quá là tốn công vô ích. hắn bàn giao tự nhiên có người bàn giao. liên tục mấy ngày bên trong thảo nguyên phía trên đều là huyết vân bao phủ. theo lão khả hắn tránh người không thấy, hách liên một một giết chóc. thảo nguyên phía trên bầu không khí trở nên mười phần ngang ngược, huyết tinh. thấy cuộc tựa hồ tại mất khống chế. Đối ở đây, đạo Đức Tông trước hết nhất làm ra phản ứng. Bây giờ thảo nguyên thần hồn nát thần tính. Hách liên bột bột sơ trưởng đại quyền. Sát tâm rất nặng. Có chút gió thổi cỏ lay chính là đao binh tương hướng. Đây đối với đạo Đức Tông tới nói. Cũng không phải cái gì tốt tình cảnh. Bây giờ rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Đạo Đức Tông rời đi. Nam sở đế quốc cùng thái thượng thanh cung theo sát phía sau rời đi Cuối cùng chỉ còn lại trước hết nhất đến thần miếu còn chưa rời đi Bất quá tình cảnh của bọn hắn cũng không tốt Bọn hắn một mực ở vào răng sói dám thì phía dưới Căn bản không có người bất kỳ tự do hành động Tại rằng co mấy ngày sau thần miếu cuối cùng quyết định vẫn là rời đi Đây đối với thần miếu tới nói là lớn lao khuất nhục thế nhưng là bọn hắn căn bản không có lựa chọn. Người trong thảo nguyên thiết kỵ cùng loan đao đủ để nghiền nát hết thảy âm mưu. Theo rất nhiều người hiểu chuyện rời đi. Thảo nguyên tựa hồ là an tính rất nhiều. Tam vương tử bệnh tình cũng là nhanh chóng chiếu cố khôi phục. Tại nửa tháng sau, tam vương tử rốt cuộc có thể như người bình thường xuống đất hoạt động. Nhưng đây đối với bệnh tình của hắn tới nói. Còn vẹn vẹn bắt đầu Trong người hắn ẩm chứa năng lượng cường đại Hắn cần phải tính dưỡng Cần tu luyện Tại nhiều mặt suy tính về sau Dược vương đề nhị tam vương tử hoa khoát đài Có thể huyền sơn từ bên trong tu luyện Kể từ đó Tam vương tử hoa khoát đài Trong thân thể tích chứa năng lượng cường đại Đem sẽ trở thành hắn tu luyện lớn lao trợ lực Tương lai thực lực của hắn đem Sẽ đạt tới đủ để cho người ngưỡng vọng độ cao Một cái thảo nguyên người muốn đi vào đến huyền Sơn từ bên trong chỉ sợ độ khó rất lớn, thói quen sinh hoạt, quần áo cách ăn mặc đều cần một quá trình thích ứng. Quan trọng nhất là thân phận của hắn tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng. Vì vậy, Lý Kỳ Phong để nhăn hàn chuyên môn truyền thụ Tam Vương tử hoa khoát đài tất cả lễ nghi quy củ. Như thế hắn mới có thể làm đến trăm lần không sót một. Rốt cuộc một cái vấn đề rất lớn là giải quyết Thế nhưng là Lý Kỳ Phong còn đến không kịp mảy may nhẹ nhõm Một phong thư đến trong tay của hắn Thiên Hạ Kiếm Tông 118 chương 2328 phó ước cái này một phần tin đến từ Thái Thượng Thanh Cung Huyền Sơn Tử Đạo Đức Tông Ba Đại Siêu Cấp Thực lực Liên Hợp ký tên Nội dung phía trên cũng là hết sức đơn giản Sáng tỏ Muốn kiếm tông phối hợp ba đại tông môn hoàn thành tiêu diệt toàn bộ ma đạo còn sót lại thực lực nhiệm vụ. Nếu là kiếm tông không phối hợp, sẽ bị coi là ma đạo giúp đỡ. Đem lại nhận ba đại tông môn liên hợp truy trách. Đọc xong tin, Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày trong lòng có chút khó khăn. Cái này một phần tin bây giờ tới là quá mức đột ngột. Trong thư nói ngữ tìm từ có thể nói là mười phần cường thế, Rất có lấy mấy phần muốn hiểu lệnh lý kỳ phong ý tứ Thế nhưng là Chuyện này hắn còn cần thận trọng đi đối đãi Cho dù là hiện tại kiếm tôn thực lực không yếu Thế nhưng là cũng không tới có thể đỡ lại Ba đại siêu cấp thực lực liên thủ tình trạng Cho tới nay Mấy đại siêu cấp thực lực đều là lấy giang hồ chính đạo tự cho mình là Đem phương pháp tu luyện gì Tại bọn hắn tôn môn phân chia đến ma giáo liệt kê Một mực yêu cầu là trảm thảo trừ căn. Không cho ma giáo bất kỳ thở dốc thời cơ. Đã từng tu la địa ngục. tuyệt vương Tông. Đại Nhật Ma Tông chờ mấy đại Tông môn hình thành liên minh. Ý đồ muốn chống cử đế siêu cấp thực lực ức hiếp. Cố gắng muốn cải biến tình cảnh của bọn hắn. Lại là chưa từng nghĩ bị mấy đại siêu cấp thực lực liên hợp vô tình đấu đá. Liên minh cũng là chia năm xẻ bảy. Được vinh dự ma đạo để nhất cao thủ ma hoàng nam cung giải khuyết cũng là trọng thương. Không biết tung tích. Từ đó về sau. Ma đạo chúng nhân đều là sinh sống trong bóng tối. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp tránh né siêu cấp tôn môn truy sát. Tại nhiều người thời điểm căn bản không dám bại lộ công pháp của mình. Có thể nói là cực điểm cố gắng ẩn giấu đi. Có lẽ là thiên đạo luôn hồi. Đã từng độc chiếm vị trí đầu. Mười phần cường thế quan âm tung đã là biến thành lịch sử. Cái khác siêu cấp môn phái cũng là đều có ngăn trở. Giống như có lẽ đã là đã mất đi trong ngày thường nhộp khí. Hoàn Mỹ lại đi truy sát người trong ma đạo, Một mực ẩm núp người trong ma đạo cũng là dần dần trở nên mạnh mẽ. Cũng là không còn giống như là trong ngày thường như vậy che giấu tung tích. Thậm chí bắt đầu đổ sát các đại môn phái con cháu. Công pháp ma đạo có được trời ưu ái ưu thế. Hắn tốc độ tu luyện rất nhanh. Tuyệt không phải là chính đạo công pháp có thể so sánh được. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Ma đạo quật khởi bắt buộc phải làm. Chính là bởi vì như thế. Các đại siêu cấp thực lực mới có thể đối ma đạo như thế kiêng kỷ. Cho tới nay. Kiếm tông đều là không nguyện ý nhúng tràm giang hồ không phải là. Thế nhưng là bây giờ ba đại siêu cấp tông môn liên thủ ký tên muốn kiếm tông phối hợp. Cái này chỉ sợ tuyệt không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng là thời gian không đợi người. Ba đại siêu cấp tông môn đã là cho kiếm tông thời gian hạn chế. Nếu là Lý Kỳ Phong không thể kịp thời làm ra quyết định. Chỉ sợ cũng sẽ bị dán lên ma đạo nhãn hiệu. Như thế đến nay kiếm tông địa vị đem sẽ vô cùng xấu hổ. Thậm chí đem sẽ trở thành giang hồ công địch Ta quyết định tiến đến phó ước Muốn xem một chút cái này ba đại tôn môn đến cùng ý muốn muốn như nào là lý kỳ phong thần sắc nói nghiêm túc Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia tức giận Lạnh giọng nói Cái này ba đại tôn môn làm việc thật sự chính là rất bá đạo Trong giang hồ đều biết ta kiếm tôn cùng bọn hắn quan hệ bất hòa Bọn hắn còn hết lần này tới lần khác muốn đánh tiếng diệt ma đảo thế lực tên tuổi đến hiệu lệnh ta kiếm tung Thật sự là để người cảm thấy buồn nôn vô cùng Vô danh trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười Nói Đây chính là những danh môn chính phái này làm việc nước tiểu tính Đem bọn hắn tư tâm tiến hành ngụy trang Phóng tới một cái cao độ trước đó chưa từng có Đánh lấy chính nghĩa ngụy trang Để một đám người đi vì bọn họ tư tâm mà bán mạng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi nói rất đúng thế nhưng là chúng ta tựa hồ lại không lựa chọn tốt. Kim Xuyên nói, chúng ta có thể phối hợp, nhưng là những chuyện khác chúng ta nhưng chính là bất lực nắm trong tay. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Một mực trầm mặc thượng quan thiến thiến lên tiếng nói. Lần này vì sao không có chân nguyên kiếm phái ký tên Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Lên tiếng nói đoán chừng là trần trần không nguyện ý. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Nói. Phó ước sự tình. Chúng ta định phải làm cho tốt thập toàn chuẩn bị Lần này ba đại tông môn trên danh nghĩa là vì đối phó người trong ma đạo Nhưng. Nói không chính xác bọn hắn là vì ngươi chuyên môn bố trí sát cục. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, trầm rãi nói, đích thật là như thế, chúng ta cần phải thật tốt chuẩn bị một chút. Mùa thu là một cách làm người thương cảm nhưng lại là thu hoạch vui sướng mùa. Sáng sớm nồng vụ còn chưa tan đi đi, mặt trời mới mọc quang mang dâng lên. Tại trong sương mù lộ ra không phải như vậy lòe loẹt lóa mắt. Nhiều mấy phần nhu hòa Đại đạo hai bên đứng thẳng nhập trong mây xanh bạch dương cây đã đã mất đi trong ngày thường xanh ôm um tươi tốt Màu vàng lá cây làm cho chúng nó nhiều mấy phần Trương dương cùng xa hoa Một mực gió nhẹ thổi tới Kim hoàng lá cây nhao nhao rơi xuống Tại đầu này trên đại đạo trải lên hoàng kim thảm Có nông phu khu đánh xe ngựa đi qua truyền ra êm tai dân điều Theo xe ngựa đi xa Sư âm thật lâu chưa tán. Hai con khoái mã phi nhanh quá lớn nói. Tại dồn dập dưới vó ngựa, kim hoàng sắc lá cây bị nghiền ép đế vỡ nát, cùng bùn đất hóa làm một thể. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong thu lại tốc độ. Gặp đây, Vô Danh cũng là thu nhanh. Y theo lấy tốc độ của chúng ta, hôm nay buổi chiều chúng ta liền là có thể đến Thiên Thọ cung. Vô Danh lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói những người này thật đúng là dụng tâm lương khổ a hôm nay thọ cung lúc trước nhưng là ma đảo thánh địa lúc trước ma đảo liên minh chính là nơi đây lại là không hề nghĩ tới biến thành những danh môn chính phái này thương thảo tiêu diệt toàn bộ ma đảo địa phương thật sự chính là thế sự vô thường a vô danh nói ta đã cẩn thận nghe ngóng muốn lên thiên thọ cung thế nhưng là xây dựng ở vách núi treo leo phía trên muốn lên thiên thọ cung chỉ có một con đường, bị dân bản xứ trở thành tử vong con đường. nhìn lấy bọn hắn tuyển tại thiên thọ cung thật sự chính là có mục đích. lý kỳ phong vừa cười vừa nói mục đích ta cũng là hiếu kỳ cực kỳ a. ngôn ngữ rơi xuống lý kỳ phong ra roi thúc ngựa thiên thọ cung cả tòa thiên thọ cung thuần thế núi mà tu kiến khí thế bàng bạc từ xa nhìn lại giống như là một đầu chiếm cứ cử long. Mời bật mà lên Lý Kỳ Phong cùng vô danh hao phí thật lâu công phu mới là đi vào thiên thọ cung Cái gì người phức tạp bên ngoài để phòng tuần tra đệ tử lên tiếng chất vấn Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói Ta chính là kiếm tông tông chủ Đáp ứng lời mời trước tới tham gia ba đại tông môn hội nghị Kiếm tông cầm đầu đệ tử thần sắc lập tức biến đổi Quay người đối người sau lưng nói đi mời an trưởng lão tới Sau một lát Một vị thân mặc áo bào xám. Đầu đầy tóc bạc lão nhân vội vàng mà đến. Trong thần sắc mang theo ý cười. nghênh tiếp Lý Kỳ Phong. Lý Tông chủ tới tốc độ thật sự chính là nhanh a, Xin hãy tha thứ lão phu lãnh đảm. Ta cái này mang các ngươi tiến đi nghỉ ngơi. An trưởng lão vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía. Vừa cười vừa nói. Có thể là ta đến có chút sớm. Bất quá dạng này chính dễ dàng thật tốt thưởng thức một chút cái này phong cảnh bên trong. Thiên Hạ Kiếm Tông 118 chương 2329 Thiên Thọ Cung đứng ở Thiên Thọ Cung phía trên. Đưa mắt bốn ngắm. Một bức ầm ầm sóng dậy thỉnh thế cảnh đẹp đồ vào hết trong tầm mắt. Dòng sông uốn lượn khúc chít dãy núi liên miên chập trùng. Nhìn mười phần mỹ lệ. Lý Tông chủ thế nhưng là biết cách này Thiên Thọ Cung Lai Lịch An trưởng lão cười hỏi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói: "Không biết." An trưởng lão nói: cách này Thiên Thọ Cung chính là là lúc trước Thái Nguyên Đế quốc tế thiên chi địa. Nơi này không chỉ có là phong cảnh cử thế vô song, càng là long mạch hội tổ chi địa ẩm chứa đại khí vận. Vì vậy bị trở thành Thiên Thọ lý kỳ phong vừa cười vừa nói thế gian này chỉ sợ là không ai có thể giữ thiên tề thọ an trưởng lão vừa cười vừa nói đương nhiên cái gọi là giữ thiên tề thọ bất quá là người tham lam mà thôi lý kỳ phong đang muốn ngôn ngữ bỗng nhiên trong lúc đó một thanh âm truyền vào trong tai của hắn kiếm xuyên các mộ dung thu giết đáp ứng lời mời đến đây cùng ba đại môn phái cùng bàn tiêu diệt ma đạo đại sự là kiếm xuyên các người Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười Đang lúc này Mổ dung thu xếp ánh mắt cũng là nhìn về phía Lý Kỳ Phong Hai người bốn mắt tương đối Mổ dung thu xếp trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia sát ý Chợt như là một giọt nước nhập vong dương đại hải Biến mất vô tung vô ảnh Mỉm cười hiện lên ở trên mặt Chầm rãi nói Không nghĩ tới kiếm tung tung chủ cũng tới thật là để người kinh hỉ a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, "Làm sao ngươi tới được ta, liền không thể có Mộ Dung Thu Sít cười lạnh nói, "Trong những năm này, ngươi cách này kiếm tông tông chủ không biết giết nhiều ít người. Hắn Tác Phong làm việc đáng sợ không chút nào bại bởi người trong ma đạo." Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thu Sít, trầm rãi nói, Như nào là chính đạo như nào là ma đạo đây cũng không phải là dựa vào ngươi một người chi ngôn liền là có thể định nghĩa Ta lý kỳ phong như thế nào làm việc cũng không cần ngươi đến chỉ chút gì Hôm nay ta có thể đứng ở nơi này Đây cũng là mang ý nghĩa ba đại tôn môn cũng không cho rằng ta là trong miệng ngươi cách gọi là ma đạo người Chẳng lẽ ngươi là đang phủ định bọn hắn sao mộ dung thu giết thần sắc lập tức biến đổi ngữ khí dừng lại một chút chậm rãi nói, miệng của ngươi như cùng ngươi lời kiếm đồng dạng lời hại. Ta không muốn cùng ngươi lại tranh luận cái gì. Ngươi làm hết thảy định sẽ gặp báo ứng. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, ta khuyên ngươi một câu. Ngàn vạn không còn trước mặt ta hiện lên miệng lưới chi lệ. Ta kiếm thế nhưng là không nhận người. Ta tự tin ta muốn giết ngươi. Ngươi chạy không khỏi năm bước. Mộ Dung Thu giết thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Đối mặt với Lý Kỳ Phong kiếm xuyên các bên trong thái thượng trưởng lão đều là không có sức chống cự, huống chi là hắn. Giờ phút này hắn từ Lý Kỳ Phong trên thân cảm giác không thấy mảy may sát ý. Nhưng cái này chưa hẳn Lý Kỳ Phong liền không có đối với hắn động sát tâm. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Mộ Dung Thu giết phát ra hừ lạnh một tiếng chính là không ở chỗ lên tiếng. An trưởng lão rất là thích hợp đứng dậy, sai người mang theo mộ dung thu giết tiếp nghỉ ngơi. Một trận tranh chấp nhỏ về sau. Lý Kỳ Phong cũng là không có hào hứng lại thưởng thức cái gì phong cảnh. Nói. Chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Tiếp xuống chỉ sợ còn không thể thiếu rất nhiều phí tinh lực sự tình. Vô danh vừa cười vừa nói, ta cũng cho rằng như thế. Sau một ngày. nhận mười tôn môn đều là đi tới thiên thọ cung không một đến trễ càng tất cả đều đến đây chính là ba đại tông môn liên thủ ký tên uy lực không có người có thể cự tuyệt càng làm người hơn dám ngỗ nghịch. theo rất nhiều người đến thiên thọ cung cũng là trở nên náo nhiệt đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm thiên thọ cung bên trong đèn đuốc sáng trưng từ xa nhìn lại cả tòa thiên thọ cung tựa như là tại giữa không trung thiêu đốt bó đuốc đại điện bên trong nhiều người môn phái lần thứ nhất hội nghị bắt đầu đợi đến lý kỳ phong tiến vào đại điện thời điểm bên trong đất là có thứ tự bày xong ngồi vào mỗi một cái tôn môn đều có thuộc ở trong đó ghế khác biệt duy nhất chính là ở chỗ ghế vị trí lần này hội nghị nhất định là lấy ba đại siêu cấp tôn môn cầm đầu Chủ vị phía trên trưng bày ba cái ghế dựa chỉ có ba đại siêu cấp môn phái người nói chuyện có thể ngồi. Tiếp xuống ghế tự nhiên là các đại tông môn. Y theo lấy thực lực đến ngồi. Để Lý Kỳ Phong cảm giác được ngoài ý muốn chính là kiếm tông ghế thế mà là cái thứ nhất. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một tia không rõ cảm giác. Đến đại điện bên trong người càng ngày càng nhiều. Đại điện bên trong bầu không khí cũng là biến càng ngày càng náo nhiệt. ngồi tại ngồi trên ghế Lý Kỳ Phong cảm thấy rất nhiều nói ánh mắt bất thiện, mảnh mảnh quan sát, Lý Kỳ Phong cũng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ. Cách này đại điện chi trung tông môn hắn chí ít có hơn phân nửa chính là đắc tội qua, có còn có huyết hải thâm cừu, đây cũng là khó trách hắn sẽ cảm nhận được ánh mắt bất thiện. rất nhanh, đại điện bên trong trở nên an tính lại, thái thượng thanh cung thái thượng trưởng lão tô triệt. Huyền Sơn tự trưởng lão chuẩn mực, cùng đạo Đức Tông Thiên lôi đại chân nhân tiến vào đại điện bên trong. Ánh mắt của mọi người tập trung đến ba người trên thân. Hôm nay, ba chúng ta đại Tông Môn mời các vị tới mục đích chỉ có một cái. Đó chính là triệt để tiêu diệt ma đạo còn sót lại thực lực. Tô triệt trầm giọng nói. Tô triệt trưởng lão nói không sai. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi xem ma đạo người lớn mạnh. Nếu không chúng ta đem không sống yên phận chỗ Đối với giang hồ tới nói cũng là một trận tai bay vả gió Pháp độ trưởng lão trầm rãi nói Thiên lôi đại chân nhân trầm rãi gật đầu Nói Ta hy vọng các cái tôn môn có thể đồng tâm hiệp lực Cộng đồng tiêu diệt ma đảo Mời ba vị đại nhân yên tâm chúng ta nhất định dốc hết toàn lực Giúp giúp đỡ bọn ngươi thanh trừ ma đảo dư nhiệt Kim cương môn chủ chỉ đứng lên lên tiếng nói Cách này trong vài năm Huyền Sơn tự quảng thu tín đồ Mọc lên như nấm Cách này kim cương môn chính là tại huyền Sơn tự nâng đỡ phía dưới lên tông môn Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường Ta kiếm xuyên tắc định lấy tiêu diệt ma đạo dư nhiệt làm nhiệm vụ của mình toàn lực ứng phó Mộ dung thu giết đứng dậy thần sắc nói nghiêm túc Thiên Đao môn tùy ý ba vị đại nhân phân công, nguyện ý là diệt trừ ma đạo tận một phần lực. Thiên Đao môn môn chủ thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong tính tỏa tại ngồi trên ghế, tương đối những cái kia phô trương thanh thế, giả mù xa mưa tỏ thái độ. Hắn càng ra thích trên mặt bàn hoa quả, đem một viên nho ném trong cửa vào, đang cắn nát trong nháy mắt, ngọt nước lập tức tràn ngập trong miệng. Thật là lớn lao hưởng thụ. Sau một lát. Đại điện bên trong trở nên an tính lại. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Cho đến bây giờ chỉ có kiếm tông còn chưa lên tiếng tỏ thái độ. Trầm rãi thả ra trong tay cắn một cái táo đỏ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta kiếm tông nguyện ý cùng các vị cùng nhau tiêu diệt ma đảo dư Nghiệt Ngôn ngữ rơi xuống. Ngồi tại chủ vị phía trên ba vị đại nhân vật đều là lộ ra mỉm cười Tốt, đã tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức Như vậy có chút tin tức cũng nên để các vị biết Tô Triệt vẻ mặt nghiêm túc nói Ngôn ngữ vừa ra đại điện bên trong bầu không khí lập tức nhiều mấy phần kiềm chế Thiên hạ kiếm mười 118 chương 2330 chỉ trích Tô Triệt ánh mắt đảo qua đám người Trầm rãi nói Trong một tháng này Người trong ma đảo hoạt động tung tích càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí ta Thái Thượng Thanh Cung còn có mấy vị đệ tử bị ám sát. Tao ngộ ám sát người bị vô tình cắt đi đầu. Đến bây giờ còn chưa phát hiện. Trọng yếu. Hơn là chúng ta phát hiện ma hoàng tung tích. Nếu là hắn thật để ma đảo các đại tôn môn liên hợp. Chỉ sợ đối với chúng ta mà nói chính là lớn lao hảo kiếp. Một lời tói lên ngàn cơn sóng. Lập tức. Đang ngồi mấy vị các vị môn phái người nói chuyện đều là thần sắc trở nên hết sức khó coi Lúc trước bọn hắn đi theo siêu cấp tông môn đối ma đạo tuyên chiến Đồ sát ma đạo chúng nhân Trọng thương ma hoàng Tại ma hoàng trọng thương đào tẩu thời điểm Đã từng lập xuống lời thề Ma đạo tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại Khi mới ma hoàng xuất hiện thời điểm Đã từng đối ma đạo hạ sát thủ các đại môn phái ồn thỏa xe máu chảy thành sông. Từ không có người đem ma hoàng lời thể coi ra gì. Tại rất nhiều người nhìn đến. Ma hoàng lời thể liền là chuyện tiếu lâm. Giống như là ngây thơ hài đồng đánh nhau thua về sao không phục lời nói. Rất nhiều người như thế. Siêu cấp tông môn tự nhiên là không xem ra gì. Thế nhưng là. Bỗng nhiên một ngày kia. Bọn hắn đã nhận ra một cái đáng sợ sự thật. Đó chính là mới ma hoàng thật xuất hiện. Đồng thời trả thù đã bắt đầu. Cái này khiến bọn hắn không thể không tin tưởng đã từng ma hoàng lời thề. Vì vậy bọn hắn không thể không khai thác hành động. Vậy các ngươi là như thế nào xác định là mới ma hoàng xuất hiện thiên đao môn môn chủ lâm trường hải thần sắc chăm chú hỏi. Bởi vì kia một cây đao kia một thanh giết chóc đao. Tô Triệt nhẹ nói. Lâm Trường Hải nói Ngươi gặp qua cây đao kia rồi Tô Triệt gật gật đầu Nói Ta không chỉ có là thấy được cây đao kia Còn lính giáo uy lực của nó Trong lời nói Tô Triệt chút bỏ trường sam, Mở ra nổi y Trên ngực hắn một đạo giữ tờn vết thương lập tức tiến vào trong tầm mắt của mọi người Vết thương cơ hồ là ngang qua toàn bộ lồng ngực Không chút nghi ngờ Nếu là người hành hung lực đạo lại lớn hơn mấy phần. Chỉ sợ trực tiếp là thân thể nhất đao lưỡng đoạn. Xóa bỏ sinh cơ. Trên vết thương vết sẹo còn cực kỳ mới. Mang ý nghĩa vừa khép lại không lâu. Ta đạo này vết sẹo chính là cây đao kia lưu lại. Tô Triệt Thanh âm băng lãnh nói. Lâm trường hải thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua ma hoàng thần Uy Kia một cây đao lợi hại thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Thật lâu không cách nào xóa đi. Thậm chí trở thành hắn tu luyện trên đường tâm ma. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt nhất. Trong đầu của hắn chính là sẽ hiện hiện chui này đại sát tứ phương đao chui này đáng sợ muốn chết đao. Ma hoàng đã xuất hiện. Nghĩ như vậy đến khoảng cách ma đảo hình thành liên minh cũng là chuyện không xa. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động. Chỉ có như vậy. chúng ta mới có thể miễn gặp kiếp nan. chuẩn mực trầm giọng nói. như vậy, chúng ta cụ thể nên làm như thế nào? Thiên thi môn thái thượng trưởng lão trầm âm thanh hỏi. Thiên lôi đại chân nhân trầm rãi nói. chúng ta đã là phát hiện mới mà hoàng tung tích. thế nhưng là người này xuất du nhập thần, tung tích khó tìm. chúng ta cần các đại môn phái định lực tương trợ, bố trí thiên la địa võng. như thế không lo không cách nào chém giết hắn năm đó thả đi ma hoàng là chúng ta lớn nhất sai lầm bây giờ ma hoàng ngóc đầu trở lại chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết hắn pháp độ trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói vậy chúng ta nên đi nơi nào chém giết ma hoàng đâu lâm trường hải lên tiếng hỏi Tô triệt trầm tư một chút nói phủ cát sơn kim quang xem Tại ba tương lai từ siêu cấp tôn môn đại nhân vật dẫn đạo dưới. Hội nghị tiến hành tựa hồ hết sức thuận lợi. Lý Kỳ Phong một mực tính tỏa tại vị trí chi, chi bên trên. Tinh tế nghe. Đương nhiên hắn còn không có quên giải quyết trước mắt kia một mâm hoa quả. Đang lúc Lý Kỳ Phong cảm thấy hết thảy theo lý nên lúc kết thúc, một đạo không đúng lúc âm thanh âm vang lên. Thanh âm đến từ thiên đao môn. Đương nhiên cũng có thể là là thiên đao môn đại biểu cho môn phái khác tải lên tiếng. Theo ta được biết kiếm tông bên trong thế nhưng là ẩm chứa lấy người trong ma đạo Lâm Trường Hải Thanh âm bén nhọn nói. Hắn giờ phút này tựa như là bị người dấm ở cách đuôi mèo. Lập tức ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh. Đem trong miệng một hạt hạt táo phun ra. trầm âm thanh hỏi. Nói ta kiếm tôn ẩm chứa người trong ma đạo, Mong rằng lâm tôn chủ nói chuyện phải thận trọng a. Lâm trường hải trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, Trầm rãi nói Lý tôn chủ Không biết ngươi thế nhưng là nhận biết dù tam lý kỳ phong nhíu mày lại Nói Đương nhiên Hắn là ta tù nhân Lâm trường hải trầm giọng nói Tù nhân ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy đi Theo ta được biết Thủ tam hiện tại thế nhưng là tại kiếm tông bên trong sinh hoạt có tư có vị Thậm chí là còn thu đồ đệ Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lâm Trường Hải Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói Ngươi đến cùng muốn nói cái gì cứ việc nói rõ là được Lâm Trường Hải trầm giọng nói Ta hoài nghi ngươi cùng ma đạo người có cấu kết Thật sao Lý Kỳ Phong hỏi ngược lại Đương nhiên Lâm Trường Hải ngữ khí kiên quyết nói. Lý Kỳ Phong cười nói, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho ý, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Lâm Trường Hải nói, ta nguyện ý lấy tính mệnh là đảm bảo. Ta cũng cảm thấy kiếm tông cùng ma Đạo cấu kết. Mọi người đều biết công pháp ma Đạo có thể túc thành. Kiếm tông thành lập lại là bất quá thời gian mấy năm. Trong tông liền là cao thủ hiện lên. Cách này cũng thật sự là để người không thể không hoài nghi. Kiếm tông có phải hay không tại tu luyện tông pháp Ma đạo." Mộ Dung Thu giết âm thanh âm vang lên, một bộ chính ngôn từ dáng vẻ. Theo hai người một phen ngôn ngữ, đại điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên quái dị. Lúc trước Lý Kỳ Phong tao ngộ cắt cái tông môn truy sát, về sau từng cái tới cửa trả thù, đang ngồi trong tông môn. Có mấy cái tông môn đều là bị hắn làm cho tông chủ tự sát. Ở trong đó cửu hận tự nhiên là không cần nhiều lời ngữ. Hiện tại thế nhưng là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu là đem kiếm tông có thể cùng ma đảo móc nối. Như vậy Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là trở thành mục tiêu công kích Nói không chính xác còn có tông môn nguy hiểm. Chính khi mọi người suy nghĩ bay tán loạn. Chuẩn bị muốn đem kiếm tông lôi xuống nước thời điểm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Hải. trầm âm thanh vẫn đáp nói. Ngươi xác định lấy tính mệnh đảm bảo Lâm Trường Hải nói. Đương nhiên. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Trong tầm mắt của mọi người chỉ có thấy được một đầu thẳng tắp hắc tuyến, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Khi bọn hắn còn muốn cố gắng thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm. Lý Kỳ Phong đã về tới trên ghế ngồi. Trong thần sắc mang theo ý cười. Lâm Trường Hải còn đứng ở tại chỗ. Trong thần sắc oán giận. Tay phải có chút giơ lên. Tựa hồ còn muốn lấy muốn chỉ trích Lý Kỳ Phong. Một chữ phun ra. Theo sát là một đạo trầm muộn thanh âm. Kia là đầu rơi xuống đất thanh âm. Lâm Trường Hải bị vô tình chém tới đầu lâu. sinh cơ đoạn tuyệt. Thiên Hạ Kiếm Tông 118 chương 2331 tuyệt đối bá đạo Lâm Trường Hải chết rồi. Không có người thấy rõ ràng hắn là chết như thế nào, mọi người nhìn thấy chỉ có kết quả. Ngã rơi xuống đất đầu hai mắt trừng lớn tựa hồ cũng tại kinh ngạc, hắn đến cùng là chết như thế nào. Mộ dung thu xếp thân thể run lên. Cả người giống như thân ở trong hầm băng bình thường. Cả người bị đông cứng đến chết lặng. Trong lời nói phun ra một chữ Tiếp xuống không biết nên nói cái gì. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía mộ dung thu dết, mười phần bình tĩnh. Không biết vì sao, mộ dung thu giết thân thể không không khỏi run lên trong đúng quần một trận nóng hổi nhiệt độ chảy ra. Không có thể giết ta. Có lẽ là đối với sinh to lớn khát vọng. Mộ dung thu giết nâng lên toàn thân dũng khí giận dữ hết. Trong thanh âm mang theo run rẩy Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ nói, ta tại sao muốn giết ngươi đâu mộ dung thu giết thần sắc lập tức trở nên mười phần quái gì. Lý Kỳ Phong nôn ngữ để hắn có chút không nghĩ ra. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hơi định thần. Mộ dung thu giết ngữ khí hơi nhẹ nhàng nói. Ngươi vì sao muốn giết chết hắn Lý Kỳ Phong cười nói. Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong chính là không tiếp tục để ý mộ dung thu giết. Ánh mắt đảo qua đám người. Trầm rãi nói. Thiên đao môn môn chủ lâm trường hải ngậm máu phun người. Vu khống ta kiếm tông cùng ma đảo cấu kết. Vì vậy ta giết hắn. Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần bình tĩnh. Tựa hồ hắn chém giết lâm trường hải giống như là nghiền chết một con kiến như vậy bình thường. Lý Tông chủ. Hôm nay mọi người có thể tụ ở chỗ này. Tự nhiên là người trong đồng đạo. Ngươi vì sao muốn nhất định phải như thế làm việc thiên lôi chân nhân trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười. Chậm rãi nói. đã mọi người là người trong đồng đạo. Như vậy Lâm Trường Hải tải lên tiếng nói xấu ta kiếm tung thời điểm các ngươi vì sao không ngôn ngữ chẳng lẽ liền chỉ cho phép các ngươi tại ta kiếm tung trên thân rồi nước bẩn. Còn không cho phép ta kiếm tông chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch rồi buồn cười. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Lý Kỳ Phong đã kiếm tông cùng ma đảo không có chút nào liên quan. Ngươi lại vì sao muốn bảo khởi giết người. Chẳng lẽ là ngươi có tật giật mình hay sao Pháp Độ Trưởng Lão thần sắc uy áp nói. Nghe vậy. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi khẽ động. Căm tức nhìn Pháp Độ Trưởng Lão. trầm giọng nói. Pháp độ trưởng lão tốt thật là lời hại Trong lời nói liền đem một đỉnh thiên đại mũ chụp tại ta kiếm tung phía trên Thật là mười phần buồn cười Cái gì gọi là có tật giật mình Ta kiếm tung từ chưa bao giờ làm Vì vậy ta làm việc đường đường chính chính Kia lâm trường hải nói mà không có bằng chứng nói xấu kiếm tung Tự nhiên là đáng chết Pháp độ trưởng lão thần sắc bình tĩnh Không nên mảy may Ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói: "Ngươi thân là kiếm tông tông chủ, động một tí chính là bảo khởi giết người. Như thế hành vi cùng người trong ma đạo làm, việc có gì khác biệt Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngấm trầm rãi nói: "Pháp độ trưởng lão là muốn chỉ trích ta Lý Kỳ Phong làm việc tự dưng rồi pháp độ trưởng lão nói: "Đương nhiên Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta kiếm tôn Thẹn cùng các vị làm bạn cáo tử là được. Chậm đáp. Lý Tông Chủ. Pháp độ trưởng lão làm việc từ trước đến nay khắc nghiệt. Nếu không cũng không có thể trở thành huyền sơn tự giới luật viện trưởng lão. Trong lời nói có nhiều xung đột. Mong rằng ngươi thông cảm nhiều hơn. Tô Triệt vội vàng lên tiếng nói. Thiên lôi đại chân nhân trong thần sắc cũng là mang theo ý cười. nói hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu mục đích vẫn là vì chém giết ma hoàng phòng ngừa ma đạo nặng mới quật khởi vì sao muốn lên nội chiến đâu nhìn thấy tô triệt cùng thiên lôi đại chân nhân đều là lên tiếng giữ lại là lý kỳ phong nói chuyện pháp độ trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia không vui phát ra hừ lạnh một tiếng lại là lại chưa lên tiếng lý kỳ phong cười cười nói Ta Lý Kỳ Phong cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Nếu là hôm nay ta phải tay áo bỏ đi. Chỉ sợ cũng phải đưa tới rất nhiều chỉ trích. Tất nhiên có người nói ta không có chút nào quan niệm đại cục. Cũng được. Hôm nay ta không còn so đo cái gì. Thế nhưng là về sau nếu là có người lại cho ta kiếm tôn lấp cái gì lấp. Như vậy nhưng cũng đừng trách ta lời kiếm vô tình. Ba phần thỏa hiệp, bảy phần uy hiếp. Lý Kỳ Phong một phen ngôn ngữ để đại điện bên trong bầu không khí biến lại phải quái gì? Hôm nay, vốn nên là ba đại siêu cấp tôn môn sân nhà, làm sao lại cảm giác thành Lý Kỳ Phong lập uy địa phương? Quả nhiên! Trời lôi đại nhân! Tô diệt Pháp độ trưởng lão thần sắc đều là trở nên có chút không vui. Nhất là Pháp độ trưởng lão sắc mặt đỏ lên. Có sần ép ở trong lòng. Thế nhưng là tình thế bức người bọn hắn không thể không kềm chế trong nội tâm nổ khí. Một trận hội nghị tại không khí quái gì bên trong kết thúc. Không hề nghi ngờ trận này hội nghị nhân vật chính là Lý Kỳ Phong. Cường Thế. Bá Đạo. Động một tí chính là bảo khởi giết người. Đây là Lý Kỳ Phong lưu cho tất cả môn phái người chủ sự ảnh hưởng. Đương nhiên. Lý Kỳ Phong cường thế cùng bá đạo khiến cho rất nhiều lòng mang ý khác người trở nên cẩn thận Phải biết đã có một cách nhảy ra lâm trường hải bị vô tình chém giết Bọn hắn lại đi làm một ít chuyện không thể nghi ngờ là đang tìm cách chết Phàm là có chút lý trí người liền tuyệt sẽ không lại đi chạm đến Lý Kỳ Phong rủi ro Nếu không ngay cả đầu của mình là thế nào rơi cũng không biết Dù cho là có trong lòng người bất mãn hết sức Dắp tâm hại người Nhưng cũng là không thể làm gì Tại thực lực tuyệt đối trước đó hết thảy tính toán cùng âm mưu đều là hổ giấy Bất quá Trong đó cũng không thiếu hụt tâm tư linh hoạt người Bắt đầu ý đồ lấy tiếp xúc Ở trong đó không thiếu có nịnh bợ người Chim khôn biết chọn cây mà đậu Trong giang hồ vĩnh viễn là tàn nhẫn Sóng trước bị sóng sau chụp chết tại trên bờ cát tông môn thế nhưng là liên tục không ngừng Nếu là có thể đầu nhập vào kiếm tung Có kiếm tung cái này tỏa đại sơn làm dựa vào Như vậy tất nhiên có thể ngật đứng không ngã Đối với những này cỏ đầu tường Lý Kỳ Phong trong lòng mặc dù có chỗ không muốn Nhưng là hắn hay là nhẫn nại tính tình giao hảo Vô luận là cỡ nào nhỏ bé một tiểu nhân vật Hắn khả năng ẩn chứa đáng sợ năng lượng Tại ngươi coi nhẹ hắn thời điểm Hắn thường thường sẽ bộc phát ra hủy diệt uy thế. Rốt cuộc. Lý Kỳ Phong thu được thanh nhàn thời khắc. Uống một ngụm trà xanh. Lý Kỳ Phong dựa lưng vào trên ghế dựa cả người tựa như là sức cùng lực kiệt đồng dạng. Cùng người động não thế nhưng là so một trận áp chiến muốn tới phế nhân. Vô danh tiến vào trong phòng. Nhẹ nói. Tại sao ta cảm giác đầu không khí có chút không đúng Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt. Nói. chuyện gì xảy ra vô danh trầm tư một chút, nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta hôm nay mắt phải một mực tại nhảy, trực giác nói cho ta hôm nay có đại sự muốn phát sinh, lý kỳ phong lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn về phía vô danh, trầm mặc một chút, nói, ta tin tưởng ngươi trực giác, vô danh nhíu mày, nói thế nhưng là, Sẽ trả về sinh sự tình gì đâu Lý Kỳ Phong thân thể lại ăn nằm tại trên vế. Nhẹ nói. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá chúng ta cẩn thận một chút luôn luôn luống cuống. Thiên hạ kiếm tông 118 chương 2333 hỏa thiêu thiên thọ cung đêm càng ngày càng sâu. Thiên không bên trong đầy sao lấp lóe. Trăng sáng giữa trời. Ánh sáng nhu hóa bao phủ đại địa Thu thiền thanh âm không ngừng truyền lọt vào trong tay. Không biết vì sao rất là ồn ào. Một đảo bén nhọn âm thanh âm vang lên theo sát phía sau liên tục không dứt âm thanh bén nhọn vang lên. Vô số cây thiêu đốt lên mũi tên ngút trời mà hàng. Giờ phút này lộ ra mười phần hùng vĩ tựa như là thiên không bên trong rơi ra một trận mưa sao băng. Mấy hơi ở giữa. Thiên thọ cung xa vào đến một cái biển lửa bên trong. Trước hết nhất làm ra phản ứng là kim cương môn tăng nhân. Gỡ khối tiếp theo cánh cửa. Tăng nhân ý đầu ngăn lại không ngừng bắn chùm mà xuống hỏa tiễn. Thế nhưng là rất nhanh. Tấm ván gỗ bốc cháy lên. Bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát. Hỏa diễm đốt lên tăng nhân trường bào. Khiến cho hắn không thể không từ bỏ tấm ván gỗ. Tiếp theo trong nháy mắt. Sắc bén tiến chính là vô tình đóng xuyên thân thể của hắn. Trong miệng máu tươi chảy ra. tăng nhân trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết thân thể run lên theo sát hảo đáng nội lực bộc phát ra một tiếng hổ khiếu truyền ra tiếng hổ gầm truyền khắp thiên thọ cung tất cả mọi người người từ ngủ say bên trong tỉnh lại thế nhưng là đối mặt với tựa như là bàng bạc mưa to mà tới mũi tên bọn hắn chỉ có thể là mượn ngoại vật để ngăn cản ầm ầm ầm ầm theo thiên thọ cung đại hỏa giấy lên Lớn bắt đầu run rẩy, Hao phí vô số nhân lực vật lực tu kiến thiên thỏ cung thế mà tại sụp đổ. Rắn chắc đại địa vỡ ra. Thoát ra to lớn hỏa long. Trực trùng vân tiêu. Đại hỏa thiêu đốt như là tận thế tiến đến để đám người cảm giác được tuyệt vọng. Tại đạo thứ nhất bén nhọn ông Minh Chi thanh vang lên thời điểm Lý Kỳ Phong bắt đầu từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Sắc bén tiến trực tiếp đem cửa sổ. Cánh cửa. Thậm chí là nóc nhà đều là trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Đại hỏa đang thiêu đốt. Gây mũi khói đặc khiến cho hắn cảm giác được mười phần không thoải mái. Tựa hồ muốn ngạt thở. Vô danh cũng là đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn đến trực giác của ta là chính xác. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra cười một tiếng ý. Nói, nhìn đến lần này không chỉ là nhằm vào kiếm tung. Chỉ sợ là nhiều người môn phái A. Vô danh gật gật đầu. Nói. Bây giờ nghĩ lại đích thật là như thế. Bất quá bây giờ chúng ta nên suy nghĩ một chút như thế nào chạy đi Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía. Nói. Nơi này nhanh muốn sụp. Hiện rời đi nơi này. Phòng bên ngoài. Rào rạc đại hỏa thiêu đốt lên. Đại địa giãn nứt. Còn không ngừng sụp đổ. To lớn hỏa long từ dưới nền đất không ngừng thoát ra. Nhìn đến từ chúng ta bước vào thiên thọ cung một khắc này liền nhất định là tai hiếp khó thoát. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Cái này dưới lòng đất hiển nhiên là bị người từng dở trò. Sớm đã là chôn xuống dầu hỏa. Liền đợi đến chúng ta tiến đến đâu vô danh đứng ở Lý Kỳ Phong khía cạnh Kiếm trong tay không ngừng huy động. Tạo thành một chương dày đặc lưới lớn. chặn đường hạ liên tục không ngừng bắn chụm mà xuống mũi tên. lý kỳ phong mày nhăn lại. trong tai của hắn không ngừng truyền vào kêu rên âm thanh. tại mũi tên cùng đại hỏa bao phủ phía dưới, cho dù là có lại cao thực lực cũng là không phát huy ra được. thiên thọ cung vốn là thành lập trên đỉnh núi. ra vào con đường có lại chỉ có một đầu. đã có người tại cách này thiên thọ cung bên trong chôn xong dầu hỏa. Nghĩ đến hiện tại kia đường núi cũng là bị triệt để chắn chết rồi Lên núi dễ dàng xuống núi khó Hiện tại chỉ sợ là không đường xuống núi A Hiện tại thật đúng là thượng thiên không thể xuống đất không cửa A Vô danh vừa cười vừa nói Lý Kỳ Phong nhăn lại lông mày giãn ra Chầm rãi nói Nhất định phải nghĩ cách Chúng ta tuyệt đối không thể bị vây ở chỗ này Vô danh gật gật đầu nhẹ nói Là nên nghĩ cách Một thân ảnh kêu thảm phóng tới Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi Muốn muốn xuất thủ tương trợ Kia một thân ảnh tại ở gần Lý Kỳ Phong trong nháy mắt Trong tay áo lặng yên không tiếng động trượt xuống ra một thanh sắc bén truy thủ Sau một khắc truy thủ ám sát hướng Lý Kỳ Phong phần bụng Vô danh thần sắc biến đổi Tay mắt lanh lẹ, Trực tiếp là một kiếm chặt đứt ám sát chi cánh tay của người Thủ đoạn lại cử động. Trực tiếp là một kiếm xuyên qua hắn cổ họng Còn có dấu giếm sát thủ a Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Vô danh lạnh giọng nói cái này thật sự chính là âm hiểm a Không chỉ có là Lý Kỳ Phong tao ngộ ám sát. Rất nhiều người đều là tao ngộ ám sát. Không phải mỗi người bên người đều có một cách vô danh. Rất nhiều tông môn người bị vô tình xóa bỏ sinh mệnh. Những người này đều là tử sĩ. Tử sĩ tự nhiên là bất kể sinh tử tại bọn hắn quyết định hành động thời khắc chính là một chân đạp nhập trong địa ngục. Lửa thiêu đốt càng ngày càng lợi hại. Nồng đậm khói đen hóa thành một đầu hắc long phóng lên tận trời. Tại ánh trăng trong sáng phía dưới lộ ra phá lệ bắt mắt. Nổ tung âm thanh. Đổ sụp âm thanh. Kêu rên âm thanh không ngừng hóa làm một thể. Diễn tấu ra một khúc tận thế bi thương chi khúc. Tiến thối không đường. Việc đã đến nước này, Lý Kỳ Phong cùng vô danh tại cũng là lại không có thời gian quan tâm nhiều cùng. Chỉ có thể tận khả năng tìm kiếm tương đối an toàn chi địa. Thế nhưng là, ẩn giấu đi phía sau bên trong người âm mưu cũng không đến đây dừng tay. Hắn đoán chắc hết thầy. Nhất định phải đưa đám người vào chỗ chết. Tại mũi tên ngắn ngủi ngừng về sau. To lớn gầm thép âm thanh xé sách màn đêm. To lớn cử thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ quý thế rơi đập mà xuống. Tình hình như thế phía dưới trên đỉnh núi cơ hồ là không chỗ có thể ẩn nấp. Thần dù kiếm ra khỏi vỏ, liên tục vung chảm mà ra, đem mấy khỏa theo nhau mà đến cử thạch hóa thành bột mịn. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, người ta thay phiên đến ứng đối, nếu là... Cuối cùng hai người đều không kiên trì nổi, lại nghĩ biện pháp khác đi được. Vô danh thần sắc bình tĩnh nói Việc đã đến nước này Như thế là tối biện pháp tốt Bọn hắn tận khả năng đi tìm cách Tìm kiếm sinh cơ Đại hỏa thiêu đốt ba ngày ba đêm Toàn bộ thiên thỏ cung cũng là triệt Để biến thành cho tàn Nguyên bản tại ba đại siêu cấp tông môn Dẫn sắt phía dưới Giang hồ các cái tông môn Cùng bàn tiêu diệt ma đảo công việc Lại là chưa từng nghĩ toàn bộ Chết tại thiên thỏ cung bên trong Tin tức sau khi truyền ra giang hồ chấn động. Lúc này các cái tôn môn đều là chấn kinh, phái ra nhân thủ đi vào thiên thọ cung muốn xem xét đến tột cùng. Huyền sơn tự nhân mã tối tới trước thiên thọ cung, cả tòa thiên thọ cung bị triệt để hóa thành cho tàn. Không chỉ có là như thế, thiên thọ cung phương viên năm dặm làng đều là bị tàn sát không còn một mảnh. Đây hết thầy hết thảy đủ để chứng minh một trận bi kịch đã phát sinh. Thiên thọ cung sự tình bất quá là bắt đầu mà thôi. Phải biết đến đây phó ước người đều là các cách tông môn người nói chuyện. Hoặc là cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão. Hoặc là đại quyền trong tay tông chủ. Lại là tại một trận đại hỏa bên trong chết một cách triệt để. Rắn mất đầu. Cách này thế tất yếu gây nên phân tranh. Mất đi người nói chuyện các cách tông môn tự nhiên là như thế. Muốn tranh đoạt vị trí tông chủ người rất có người người. Ai cũng là không phục ai. Cơ hồ là đao binh tương hướng. Một trận đại hỏa không chỉ có là hủy diệt thiên thỏ cung. Thiêu chết các cái tông môn tông chủ. Càng là giấy lên giang hồ phân tranh. Giang hồ thật là loạn. Thiên hạ kiếm tông 118 chương 2333 có khách tới từ trúc lâm giang hồ loạn. Loạn mười phần triệt để. Mất đi tông chủ các môn phái xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Phân tranh giết chóc không ngừng. Vì vị trí tôn chủ. Tất cả mọi người là đã mất đi trong ngày thường thiện lương. Trở nên mười phần dữ tợn. Có thể nói là không chỗ không cần. Không từ thủ đoạn. Hỏa thiêu thiên thọ cung phát sinh nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ba đại siêu cấp tôn môn đều là một mực duy trì im miệng không nói. Tô Việt. Pháp độ trưởng lão. Thiên lôi đại chân nhân cũng không biết tung tích. Sống chết không rõ Thiên thọ cung bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì Ai cũng không biết Lúc này làm người tổ chức ba đại tôn môn nếu là lúc này đứng ra Không thể nghi ngờ là trở thành mục tiêu công kích Thậm chí sẽ dẫn tới giang hồ các đại tôn môn lửa giận Thế nhưng là Thiên thọ cung sự kiện cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy Mất đi tông chủ các môn phái tải hỗn loạn tưng bừng về sau lựa chọn thần phục với thương không điện tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong Thương không điện thế mà thu phục 15 cái tông môn Ở trong đó bất phàm có giống như là thiên đao môn chờ thực lực có thể xưng nhất lưu tông môn Thương không điện cách này một mực lặn núp trong bóng tối quái vật khổng lồ Chính thức lấy tư thế này hiện ra ở trước mặt của thế nhân Trong giang hồ, lần nữa chấn kinh Cho tới nay trong giang hồ đều là có truyền ngôn, Thương Không Điện thực lực thâm bất khả chắc Bây giờ khi nó hiện ra ở thế nhân trước đó thời điểm, toàn bộ giang hồ đều là vì đó run rẩy. Cho dù là đạo đức tông, Huyền Sơn tử, Thái thượng thanh cung, Chân Nguyên kiếm phái chờ một đám siêu cấp thực lực, cũng là cảm thấy khó giải quyết. Thương Không Điện trải qua trong những năm này âm thầm phát triển, có thể nói là cây lớn dễ sâu vô khổng bất nhập bây giờ là lại là tại trong nửa tháng quật khởi mạnh mẽ để 15 lăm cái công môn thần phục đây chính là một cổ lực lượng cường đại khi một cái khiếp sợ tin tức truyền ra thời điểm thường thường liền sẽ có cái thứ hai cái thứ ba thậm chí là càng nhiều toàn bộ giang hồ còn chưa từ thương không điện cường thế xuất thế tin tức trong lúc khiếp sợ tỉnh đến thời điểm Lại có một đạo càng khiếp sợ hơn tin tức truyền ra. Bách Việt nước thế mà cũng là thuộc về thương không điện. Tại thương không điện tương trở phía dưới. Trực tiếp là đánh tan thiên thỉnh đại quân của đế quốc. Thậm chí là thừa thắng phản kích. Trực tiếp đối đem thiên thỉnh đại quân đế quốc khu trục ra bách Việt nước địa giới. Sau đó đại quân trú đóng ở hai nước biên cảnh Vẫn sức chờ phát động. Tùy thời có thể lấy dết vào thiên thỉnh đế quốc bên trong. Lần này, người khắp thiên hạ lực chú ý đều là phóng tới thương không điện trên thân. Có thể để cho một nước thần phục. Thương không điện thực lực đến cùng cường đại đến mức nào. Cái này đáng giá để người đi ước lượng. Tử trúc lâm bên trong. Nho thánh khổng trường thu chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Như có điều suy nghĩ nói. Chúng ta cuối cùng vẫn là chậm một bước. Mạnh trường hảo gật gật đầu. Nói. Cách này không là trọng yếu nhất. Hiện tại nhất làm cho ta lo lắng chính là Lý Kỳ Phong. Phải biết hắn cũng có thể là tại thiên thọ cung bên trong. Khổng trường thu trầm rãi nói, ngươi yên tâm, ta tin tưởng Lý Kỳ Phong nhất định là bình yên vô sự. Mạnh trường hảo trầm mặt một chút. Nói, hiện tại thiên hạ đát loạn. Thương không điện giá tâm cũng là triệt để bảo lộ ra. Hiện tại đát là đã có thành tựu. Chúng ta muốn lại ngăn lại chỉ sợ là rất khó. Khổng trường thu thần sắc nói nghiêm túc. Đây đều là những cách được gọi là chính nghĩa siêu cấp tông môn tính kế lẫn nhau. Chèn ép nhân tài mới nổi tạo thành. Lúc trước nếu không phải là chúng ta ra mặt che chở kiếm tung, Chỉ sợ hiện tại chúng ta ngay cả một điểm trông cậy vào cũng không có. Mạnh trường hảo ánh mắt nhìn về phía khổng trường thu. Nói. Việc cấp bách. Chúng ta nên làm như thế khổng trường thu trầm tư một chút. Nói. Chờ. Mạnh trường hảo nói. Ta lo lắng một mực dạng này phát triển tiếp. Thương không điện thực lực sẽ càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ đi làm cái gì chỉ sợ là không còn kịp rồi. Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói. Sẽ không. Đạo Đức Tông. Huyền Sơn Tử. Chân Nguyên Kiếm Phái. Thái thượng thanh cung là không thể nào để cho lấy thương không điện làm lớn. Phải biết bọn hắn cao cao tại thượng mấy trăm năm. Há có thể là bị người đẩy tới đến. Hiện tại thương không điện đắt là uy hiếp đến địa vị của bọn nó. Bọn chúng tất nhiên là muốn khai thác hành động. Mạnh trường hảo nói. Như thế như thế. Nghĩ đến thương không điện thu phục cách kia 15 cách tông môn cũng bất quá là cỏ đầu tường mà thôi. Bây giờ thương không điện thế lớn. Bọn hắn tự nhiên là muốn khuất phục. Thế nhưng là một khi thương không điện lộ ra xu hướng suy tàn. Chỉ sợ bọn họ cũng là cái thứ nhất nhảy ra giấm một cước. Khổng trường thu lộ ra mỉm cười. Nói. Đây chính là nhân tính liệt căn A. Đây cũng không phải là chúng ta có thể chi phối. Bây giờ chúng ta cần phải làm là bảo vệ cẩn thận kiếm tung. Chỉ có như vậy. Chúng ta mới có lực lượng cùng thương không điện đánh cờ. Mạnh trường hảo chậm rãi gật đầu. Đang lúc này, khổng trường thu trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói có khách nhân đến. Sau một khắc, mạnh trường hảo vừa cười vừa nói, vô sự không đăng tam bảo điện A. Khổng trường thu ánh mắt nhìn về phía đứng ở sau lưng lâm trường ca, vừa cười vừa nói đi thỉnh khách nhân vào đi. Lâm trường ca quay người rời đi. Sau một lát, lão như lai, vương trọng lâu chậm rãi mà tới. Nhìn thấy khổng trường thu, lão như lai vừa cười vừa nói, nho thánh, đã lâu không gặp a Khổng trường thu vừa cười vừa nói, nếu là khả năng, ta thà rằng không thấy ngươi. Vương trọng lâu cười nói, nho thánh đây là không chào đón chúng ta à. Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói, các ngươi chỉ sợ không phải vì nhìn ta đi. Lão như lai cười nói, đích thật là, chúng ta không chỉ có là tới thăm ngươi, cũng mang theo phiền phức tới. Khổng trường thu nói, đến chỗ của ta uống trà tùy ý, nhưng là muốn giải quyết phiền phức, ta làm không được. Lão như lai thần sắc nói nghiêm túc, ngươi làm đến. Y theo lấy nho thánh ngươi lực ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi đứng ra phản đối thương không điện. Chỉ sợ trong giang hồ rất nhiều người đều sẽ đi theo ngươi. Khổng trường thu lắc đầu, nói, ta làm không được. Vì sao lão như lai thần sắc nói nghiêm túc? Khổng trường thu trầm mặt một chút. Lên tiếng nói. Không có vì gì. Ta khổng trường thu cũng là cùng các ngươi đồng dạng. Bất quá là một đôi nắm đấm mà thôi. Ta cái này tử trúc lâm bên trong cũng bất quá là mười người mà thôi. So với Thái Thượng Thanh cung cùng Huyền Sơn Tử. Ta thế nhưng là kém rất xa. Các ngươi đều không giải quyết được vấn đề. Ta tự nhiên càng là không cách nào giải quyết. Lão như lai trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Nói. Nho thánh. Ngươi thế nhưng là biết nếu là bỏ mặt lấy thương không điện phát triển tiếp. Sợ rằng sẽ thành làm bá chủ cấp bậc tồn tại. Đến lúc đó trong giang hồ chỉ sợ là phân tranh không ngừng. Máu chảy thành sông A. Càng thêm trọng yếu là hiện tại thương không điện đã nắm trong tay bách việt nước. Đến lúc đó binh phong chỗ hướng. Thiên hạ lê dân bách tính phải gặp tai ương. Khổng trường thu ánh mắt nhìn về phía lão như lai. Nhẹ nói. Cũng không biết ngươi vị này Phật môn người cầm lái khi nào có cái này một phần trách trời thương dân từ bi lão như lai thần sắc hơi đổi. Không biết nên trả lời như thế nào. Khổng trường thu uống một ngụm trà trong thần sắc chợt lộ ra một vòng ý cười, nói, trường ca, lại có khách nhân đến. Thiên hạ kiếm Tông 118 chương 2334 tiến khách thiên thánh đại chân nhân tới. Hắn tận lực đến chậm một bước. Dùng cách này để diễn tả ý nghĩ của hắn đạo đức tông thực lực rất mạnh. Không cần quá mau lấy đi cầu trợ người khác. Ánh mắt đảo qua lão như lai cùng vương trọng lâu. Thiên thánh đại chân nhân vừa cười vừa nói. Hai tương lai thật là là sớm a. Vương trọng lâu phát ra rên lên một tiếng. Chầm rãi nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu đã tới cũng không cần cất. Thật không cần thiết như vậy dối trá Một câu nói chúng Thiên thánh đại chân nhân trong thần sắc như trước Lên tiếng nói Các ngươi có thể đến chẳng lẽ ta liền không thể tới sao Vương trọng lâu nói Ngươi đương nhiên có thể tới Thiên thánh đại chân nhân vừa cười vừa nói Vậy là tốt rồi Khổng trường thu đánh vỡ giữa hai người tranh chấp Chậm rãi nói trường ca, pha trà Thiên thánh đại chân nhân ngồi tại trên ghế trúc Ánh mắt nhìn về phía ngay tại pha trà lâm. Trường ca chậm rãi nói. Để ngươi vị này cao thủ tuyệt thi cho ta pha trà thật sự chính là khó được a. Lâm trường ca vừa cười vừa nói. Nếu là đại chân nhân nguyện ý. Nhiều đến tử trúc lâm là được. Ta nguyện ý vì ngươi pha trà. Thiên thánh đại chân nhân vừa cười vừa nói. Ta nhưng không chịu nổi. Nếu là ngươi nguyện ý đến ta đạo đức tung. Ngươi tất nhiên có phong chủ chi vị. Lâm trường ca lắc đầu, nói, ta vẫn là thích cái này tử trúc lâm. Thiên thánh đại chân nhân cười cười. Ánh mắt nhìn về phía nho thánh khổng trường thu. Nhẹ nói. Nho thánh. Thiên hạ hiện tại cần ngươi đứng ra chủ trì chính nghĩa. Khổng trường thu vừa cười vừa nói, tại ngươi trước khi đến ta sao đã trốn qua cái vấn đề này. Thiên thánh đại chân nhân cười nói. Kết quả đây khổng trường thu nói, ta cảm thấy ta không làm được sự tình cái gì, đứng ra cũng là uổng công, còn không bằng thành thành thật thật đợi. Thiên thánh đại chân nhân thần sắc hơi đổi, không hề nghi ngờ. Khổng trường thu cho hắn trả lời chắc chắn để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhưng hoàn toàn không giống như là khổng trường thu tác phong. Đạo đức tông bên trong có một môn tông pháp gọi là vọng khí thuật. Có thể nhìn trộm một người khí phận độ dày. Đã từng đạo Đức Tông bên trong có một vị đại chân nhân là Khổng Trường Thu thôi diễn qua. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Đó chính là Khổng Trường Thu chính là thiên mệnh chỗ huyến người. Vì vậy đạo Đức Tông tốn sức tâm cơ muốn đem Khổng Trường Thu thu nhập đạo Đức Tông bên trong. Thế nhưng là Khổng Trường Thu một mực là không nguyện ý. Đạo Đức Tông cũng chỉ có thể lui mà cầu đây. Cùng Khổng Trường Thu giao hảo. Lúc trước Khổng Trường Thu tại đột phá thiên nhân chi cảnh. Gây nên thiên địa dị tưởng. Trong vòng phương viên trăm dặm Vô số kim quang chữ lớn hiện hiện. Khổng Trường Thu cười đột phá. Cao giọng hò hét ta Khổng Trường Thu nguyện ý vì thiên hạ người chờ lệnh. Trong lúc nhất thời. Tử khí đông lai. Khổng Trường Thu trực tiếp đột phá. Tu luyện thực lực kéo lên. Thế nhưng là. Vị này tại đột phá thời điểm. cao giọng hò hét muốn vì thiên hạ người chờ lệnh có thể thiên đạo chiếu cố nho thánh khổng trường thu giờ này khắc này thế mà chối từ thiên thánh đại chân nhân trong thần sắc hiện ra mỉm cười chậm rãi nói cái này cũng không giống như là khổng trường thu tác phong a khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói ta cũng không nghĩ như thế thế nhưng là ta hiện tại thật là có tâm bất lực thiên thánh đại chân nhân nói. Chẳng lẽ ngươi an vị xem thương không điện nguy hại người trong thiên hạ sao khổng trường thu ánh mắt nhìn về phía thiên thánh đại chân nhân. Nhẹ nói. Nếu là người trong thiên hạ thật cần ta. Ta ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Thiên thánh đại chân nhân nói. Đã như vậy. Ngươi vì sao muốn ẩn thế không ra khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói. Hiện tại những người bình thường kia cũng không bị thương tổn. thiên thánh đại chân nhân lập tức xa vào đến trong trầm mặc lão như lai cùng vương trọng lâu thần sắc cũng là trở nên hết sức phức tạp khổng trường thu giảng chính là sự thật thương không điện hiện tại trước hết nhất uy hiếp được chính là bọn hắn những này siêu cấp tôn môn nếu là không đem bọn hắn diệt trừ thương không điện thủy chung là cảm giác như ngạnh tại nuốt ngươi thật sự chính là phân rõ a thiên thánh đại chân nhân trầm rãi nói. Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói, nếu như các ngươi trước đó có thể nghe ta khuyên nhủ như thế nào lại luôn lạc tới tình trạng như thế lão như lai phát ra thở dài một tiếng. Vương trọng lâu thần sắc trở nên càng thêm phức tạp, ánh mắt theo bản năng không dám cùng khổng trường thu đối mặt. Cho tới nay hắn đều là lựa chọn bo bo giữ mình, khiến cho thái thượng thanh cung một mực ở vào an toàn bên trong. Thế nhưng là kết quả là nhưng vẫn là lâm vào trong nguy cơ. Thiên thánh đại chân nhân sắc mặt âm trầm. Cho tới nay, đạo Đức Tông đều là cực lực muốn cùng khổng trường thu lôi kéo tốt quan hệ. Thế nhưng là khổng trường thu mỗi một lần đều là đối đạo Đức Tông không chút khách khí. Thậm chí đối đạo Đức Tông tác phong làm việc lớn thêm chỉ trích. Tốt! Hôm nay trà cũng uống. Sự tình cũng có định luận. các vị cũng nên rời đi trường ca. tiếng khách khổng trường thu thân thể nằm tại trên dưới nằm. không chút khách khí nói. từ trúc lâm bên ngoài. vương trọng lâu. lão như lai. thiên thánh đại chân nhân đều là thần sắc khó coi. hôm nay khổng trường thu thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không có cho bọn hắn lưu a. liếc mắt nhìn nhau. vương trọng lâu lên tiếng nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trở về thiên thánh đại chân nhân ngữ khí băng lánh nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào lão như lai phát ra thở dài một tiếng. Lắc đầu. Nói. Giữa thiên địa. Vạn sự vạn vật đều đang biến hóa. Khổng trường thu cũng là thay đổi a Thiên thánh đại chân nhân quay đầu nhìn thoáng qua tử trúc lâm. ngữ khí kiên định nói. Cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta hẳn là hiệp thương một chút hợp tác như thế nào. Thương không điện thế nhưng là khí thế hung hung a. Lão như lai cùng vương trọng lâu đều là gật gật đầu. Ngươi vừa rồi thái độ ta cực kỳ thích bọn gia hỏa này tính toán thật sự chính là thông minh a. Mạnh trường hảo thần sắc tùy ý nói. Khổng trường thu uống một ngụm trà nóng. Nói. Nếu không thông minh. Kia mấy đại tông môn cũng sẽ không có hôm nay cường đại. Bất quá bọn hắn căn bản không biết cái gì gọi là tính kế tính tới tính lui Cuối cùng tính toán vẫn là đạo lý của mình Mạnh trường hảo nói cơ quan tính toán tường tận quá thông minh Lại là lầm khanh khanh tính mệnh a Khổng trường thu chậm rãi gật đầu Nói Hôm nay ngươi trở về thu thập một chút Minh bạch chúc ta liền lên đường đi kiếm tông Hôm nay kia ba đại tông môn tại ta chỗ này ăn quả đắng Vạn nhất lại đến một chiêu hỏa thủy đông dẫn nhưng chính là phiền toái. Bây giờ, kiếm tung thế nhưng là ra không được nửa phần vấn đề à. Mạnh trường hảo nói, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Khổng trường thu đứng người lên, giãn ra một thoáng lưng mỏi, nói, ta cũng đi ra ngoài một chút gặp mấy vị tiểu bằng hữu. Đông đại sơn, dòng suối nhỏ bên bờ. Hiện tại chính là mùa thu hoạch cũng là vu cổ tộc lại tới đây năm thứ nhất thu hoạch lớn. Kim hoàng sắc bắp ngô trồng chất thành núi nhỏ, củ cải, cải trắng các loại cũng là cao cao chất lên. Đây đối với Vu cổ tộc tới nói thế nhưng là mười phần vui sướng sự tỉnh. Cũng là lần đầu tiên hưởng thụ được cái này bội thu vui sướng. Một vị ba tuổi hài đồng miệng bên trong phát ra bú sữa mẹ thanh âm. Tốn sức ôm một gốc đại la mặt. Nhìn vô cùng đáng yêu. Khổng trường thu xuất hiện trong ruộng. Nhìn thấy tràn đầy bội thu kết quả trong thần sắc cũng là lộ ra vui sướng ý cười. Cần cù trung quy là có thu hoạch Thiên hạ kiếm mười 118 chương 2335 chiều nay không giống ngày xưa lão gia ra tới. Một đạo nai thanh nai khí âm thanh âm vang lên, một vị tiểu nữ hoa mừng rỡ nói. Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đem chuẩn bị xong bánh kẹo nhét vào tiểu nữ hài tay bên trong. Vừa cười vừa nói. Nha nha, mùa đông năm nay liền sẽ không chịu đói nha U, V, Quy, Quy, Mơ, A Nha nha vui mừng nói Chính đang bận rộn thải châu nhìn thấy khổng trường thu Trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ kích động Bước nhanh đi hướng khổng trường thu Lên tiếng nói Khổng bá bá Năm nay thế nhưng là một cách bội thu năm A Chúng ta cũng có thể đưa hứa nhiều mới mẻ giao quả đến từ Trúc Lâm các ngươi cũng nếm thử khổng trường thu vừa cười vừa nói tốt như thế đến nay năm nay ta thế nhưng là tiết kiệm đồ ăn tiền thải châu cười nói khổng bá bá ngươi yên tâm lấy từ trúc lâm giao quả trúc ta bao hết đây là một kiện để cho ta mười phần vui sướng sự tình a khổng trường thu cười nói vu cổ tộc rốt cuộc có thể đi đến quý đạo chính thải châu gật gật đầu ý vị thâm trường nói đúng vậy a thật là không dễ dàng a Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, mọi thứ chỉ muốn kiên trì cùng cố gắng chung quy là có thu hoạch. Thải Châu trong đôi mắt lộ ra một tia cảm kích, nói, đây hết thầy muốn bao nhiêu tạ khổng bá bá tương trợ. Khổng Trường Thu khoát khoát tay, nói, đây hết thầy đều là các ngươi cần cù cố gắng kết quả. Thải Châu lắc đầu, nói, du cổ tục có thể có hôm nay đều thua lỗ hai người. Khổng bá bá chính là một cách trong số đó. Ngươi đối với chúng ta vu cổ tục ăn tình tới nói. Như là tái tạo. Thải châu phen này ngôn ngữ chính là xuất phát từ nội tâm. Lúc trước vu cổ tục lần đầu tới Đông Đại Sơn. Cơ hồ là một nghèo hai trắng. Ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Nếu không phải khổng trường thu hết sức giúp đỡ. Chỉ sợ là rất khó nhịn sống qua tới đây thứ một mùa đông. Năm sau mùa xuân. Khổng Trường Thu lại giúp lấy bọn hắn khai khẩn đất hoang. Hoàn thủ nắm tay dạy bọn họ trồng trọt chi pháp. Rất khó tưởng tượng. Vị này danh khắp thiên hạ nho thánh lại là như thế bình dị gần gũi. Giống như là cực kỳ phổ thông một vị nông phu. An hiểu tại trồng trọt. Còn thích phơi nắng. ngẫu nhiên còn cùng trong thôn bọn nhỏ chơi đùa chơi đùa. Khổng Trường Thu cười cười. Nói. Ta làm mất quá là ta thích nhất sự tình mà thôi. Ngươi không cần ghi ở trong lòng. Ta hôm nay đến có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Thải Châu nói, sự tình gì khổng trường thu nói, ta muốn đi kiếm tông. Thải Châu thần sắc không khỏi vui mừng. Nói, kia khổng bá bá chẳng lẽ có thể nhìn thấy lý tông chủ rồi khổng trường thu vừa cười vừa nói. Đương nhiên, Thải Châu nói, vậy ngươi thay ta hướng hắn vẫn an. lúc trước thế nhưng là hắn đem vu cổ tộc từ trong lúc nguy nan giải cứu ra khổng trường thu gật gật đầu nói có thể bất quá tại trước khi đi ta muốn sẵn dò ngươi vài câu thải châu nói khổng bá bá nói rõ là được khổng trường thu nói thải châu ngươi cảm thấy vu cổ tộc an hiểu nhất là cái gì thải châu thần sắc hơi đổi ngữ khí ngưng trọng nói đương nhiên là cổ khổng trường thu nói Vu cổ Tộc Hưng cũng là bởi vì cổ, suy cũng là bởi vì cổ. Thế nhưng là cổ bản thân là vô hại, ở chỗ trường khống bọn hắn người, Thải Châu trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, lên tiếng nói: Khổng Bá Bá có ý tứ là khổng trường thu trầm tư một chút, nói: Vu cổ Tộc hẳn là nhặt lên các ngươi an hiểu nhất cổ, loạn thế lập tức liền muốn tới. Cái này cà cả rốt cải trắng chỉ có thể khiến người ta ăn. No bụng, lại là không cách nào hộ được các ngươi chu toàn a. Thải Châu tự định giá một chút, nói đa tạ khổng bá bá chỉ điểm, ta biết nên làm như thế nào. Khổng trường thu cười cười. Nói, tốt, ta cũng nên rời đi. Nhớ kỹ nhất định phải làm tốt các ngươi an hiểu nhất sự tình. Ngôn ngữ rơi xuống. Khổng trường thu chính là quay người rời đi. Đi ra bảy tám bước Khổng trường thu chợt dừng bước Lên tiếng nói Nha Đúng Mùa đông năm nay không cần cho tử trúc lâm bên trong đưa giao quả Tử trúc lâm bên trong không ai Dư âm chưa rơi Khổng trường thu chính là biến mất vô tung vô ảnh Thải châu thần sắc không khỏi biến đổi Không biết vì sao trong lòng của nàng sinh ra một tia không rõ Trong khe núi Hai gian thảo nguyên Một mảnh vườn rau Còn có một đầu nằm sấp ngáp con chó vàng. Nơi xa mấy cái gà máy. Một con gà trống ngay tại mổ. Thỉnh thoảng phát ra khanh khách thanh âm. Ôn tử phàm chính đang nấu cơm. Kia đen nhánh sắt trong nồi đã truyền ra nồng đậm mùi thơm. Yên la tại cách đó không xa. Đang cùng nhi tử chơi đùa. Tiểu nam hài dáng dấp mập phì. Nhìn rất đẹp. Nhìn đến ta hôm nay có lục ăn không sai đuổi kịp dừng lại mỹ vị Khổng trường thu cười nói Ôn tử phàm thần sắc vui mừng Quay người nhìn về phía khổng trường thu Kích động nói Nồi sắt hầm gà trống Hôm nay khổng tiền bối thật là có lục ăn Đúng ta chỗ này còn có chính ta những nho dại rượu Hôm nay có thể thật tốt cùng ngươi uống một trận Yên la cũng là ôm nhi tử đi tới trong thần sắc mang theo ý cười Tiểu gia hỏa khi nhìn đến khổng trường thu trong nháy mắt. Chính là hô hào muốn ôm một cái. Khổng trường thu cười ha hà ôm qua tiểu gia hỏa. Vừa cười vừa nói. Trong mấy ngày nay nhưng lại là nặng không ít a Yên la vừa cười vừa nói tiểu gia hỏa lớn nhanh. Khổng trường thu đem tiểu gia hỏa dơ lên. Cẩn thận quan sát một chút. Nói. Đứa nhỏ này dáng dấp càng lúc càng giống cha hắn. Ôn tử phàm vừa cười vừa nói, đây là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai loại. Yên la trợn trắng mắt nói, đáng tiếc hài tử mẹ nó cái này một bức mỹ mạo. Khổng trường thu không khỏi cười ha hà. Đang hưởng thụ hoàn mỹ vì về sau, lại uống trên một ít mình cất rượu thật là lớn lao thoải mái a. Uống xong một ngụm nho dài rượu, khổng trường thu chậm rãi nhắm hai mắt cẩn thận hưởng thụ lấy. Sau một lát. Khổng trường thu đem trong miệng rượu nuốt xuống, nói, rượu ngon. Ôn tử phàm vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ tới đông Đại sơn phía trên mo giải vùa ra tới rượu tốt như vậy. Khổng trường thu gật gật đầu. Nói, có hay không nghĩ tới muốn rời đi nơi này có lẽ. Vấn đề ném ra thật sự là quá mức đột nhiên. Vội vàng. Ôn tử phàm ngắn ngủi dừng lại một chút. Có chút ngạc nhiên. Nói. khổng tiền bối ngươi là có ý gì ta cảm thấy nơi này thật không tệ khổng trường thu như có điều suy nghĩ nói nơi này cuối cùng không phải ngươi thuộc về ôn tử phàm trầm tư một chút nói đã xảy ra chuyện gì khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói cái này giang hồ muốn loạn nếu là ngươi có thể trở lại đạo đức tông bên trong tất nhiên có thể làm vài việc ôn tử phàm xa vào đến trong trầm mặc Sau một lát, ôn tử phàm ngẩng đầu Hắn tựa hồ hạ quyết tâm Vừa muốn ngôn ngữ Bỗng nhiên hắn thấy được ôn con trai mình yên la, Bên miệng ngôn ngữ vẫn là không thể nói ra Chiều nay đã không giống ngày xưa Từ khi hắn tại đạo Đức Tông bên trong bị thương nặng Một thân tu vi phế bỏ Chính là chuyển tu công pháp ma đạo, Đồng thời hắn còn lấy đại nhật ma Tông Thánh nữ làm vợ Hắn hôm nay còn có thể trở lại đạo đức tông sao thiên hạ kiếm tông 118 chương 2336 tâm kết mở ta còn có thể trở về đạo đức tông sao ôn tử phàm chậm rãi nói. Vấn đề này hắn tựa hồ là đang hỏi khổng trường thu, lại hình như là đang hỏi hắn chính mình. Hắn ở chỗ này sinh sống thật nhiều năm. Lấy vợ sinh con. Cơm rau dưa bình thản sinh hoạt đã khiến cho hắn quen thuộc khi một người bình thường. Hắn càng chưa nghĩ tới muốn về đến đạo Đức Tông bên trong. Khổng trường thu nhẹ nói, nếu là ngươi muốn trở về, tự nhiên là có thể. Ôn tử phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, nghiêm khắc tới nói, ta hiện tại đã là thuộc về người trong ma đạo Khổng tiền bối cảm thấy ta trở về đạo Đức Tông còn có thể tha cho ta sao khổng trường thu nói. Đương nhiên không thể. Ôn tử phàm nói. Vậy ngươi còn để cho ta trở về khổng trường thu nói Hiện tại đạo Đức Tông ngay tại tao ngậu nguy cơ Chính là cần yếu nhân thời điểm Cũng không nên quên ngươi đã từng thế nhưng là kém một chút trở thành đạo Đức Tông phong chủ Ôn tử phàm lộ ra một nụ cười khổ nói kia là quá khứ Khổng trường thu vừa cười vừa nói đạo Đức Tông đối người trong ma đạo không dung cũng là quá khứ bây giờ đạo đức tông đắc là hoàn mỹ đi cố kỵ người trong ma đạo bởi vì thương không điện lúc nào cũng có thể sẽ dành cho bọn hắn trọng kích thương không điện ôn tử phàm nói khẽ lại là thương không điện khổng trường thu nói ta muốn ngươi trở lại đạo đức tông bên trong cũng là vì đối phó thương không điện ôn tử phàm nói vì cái gì khổng trường thu nói đạo đức tông thực lực rất mạnh thế nhưng là ta sợ bọn họ sẽ không ra toàn lực tới đối phó thương không điện ôn tử phàm trầm tư một chút ánh mắt lần nữa nhìn về phía yên la ta ủng hộ ngươi đi yên la bỗng nhiên lên tiếng nói ôn tử phàm trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc yên la nhẹ nói cho tới nay cái gọi là ma đạo bất quá là cái gọi là danh môn chính phái phân chia mà thôi Cũng bất quá là siêu cấp tôn môn vì bảo trì mình bá chủ địa vị thủ đoạn mà thôi. Ôn tử phàm nói. Ta đi lại có thể làm cái gì yên la nói. ngươi nghĩ một hồi nếu là người trong thiên hạ đều biết toàn lực đối phó thương không điện là người trong ma đạo, Thậm chí siêu cấp tôn môn cũng phải cần người trong ma đạo đến che chở. Như vậy là không phải một kiện cực kỳ trào phúng sự tình. Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Như nào là chính đạo, như nào là ma đạo cách này đều chẳng qua là mọi người thành kiến mà thôi. Chính như dân gian lưu truyền rất nhiều chuyện ma đồng dạng. Có ăn người áp ruột, cũng có trợ giúp người tốt ruột. Thật tình không biết thế gian này căn bản lại không tồn tại ruột. Chính đạo cùng ma đạo cũng bất quá là đồng dạng đạo lý. Ngươi cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu ôn tử phàm chậm rãi đứng dậy. ánh mắt nhìn về phía phương xa khổng trường thu một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là thể hồ quán đỉnh cho tới nay hắn đều là có một cách tâm kết. hắn bàn xuất thân từ đạo đức tung vốn nên cùng ma đạo thế bất lưỡng lập lại là kết quả là tu luyện tung pháp ma đạo còn lấy người trong ma đạo làm vợ cái này khiến mười phần xoắn suýt thậm chí là trở thành tâm ma Vì vậy hắn lựa chọn cơm rau dưa bình thản sinh hoạt. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thu được một lát yên tĩnh. Giờ này khắc này, ôn tử phàm khúc mắt triệt để mở ra tựa như là nước chảy thành sông, liếu ám hoa minh hữu nhất thôn. Trong chốc lát, ôn tử phàm quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, liên tục tăng lên. Hảo đáng khí cơ hội tụ tại ôn tử phàm bên người. Diễn sinh trở thành một gốc cây khổng lồ thanh tùng. To lớn tán cây xanh ngắt ướp áp. Tràn đầy vô hạn sinh mệnh lực. Một con to lớn huyết mãng chiếm cứ tại thanh tùng phía trên. Mở ra miệng to như chậu máu. Giữa thiên địa, phong vân lập tức biến sắc, gió xoáy vân dũng. Gặp đây. Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Yên la trong thần sắc thì đều là vẻ khiếp sợ. Chúng ta còn sống. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Thật là không dễ dàng a. Vô danh hơi than thở nói Hiện tại bọn hắn hai người đều là bị thương rất nặng thế Nội lực cũng là cơ hồ tiêu hao sạch sẽ Quần áo cũng là trở nên rách dưới Đi tại trên đường cái Chợt nhìn còn dễ dàng bị người xem như tên ăn mày Hai người bọn họ lúc trước vây ở thiên thỏ cung bên trong không chỗ có thể trốn Cuối cùng tại rơi vào đường cùng Hai người chỉ có thể lựa chọn từ vách núi nhảy xuống. Cũng may Lý Kỳ Phong nội lực đầy đủ hùng hậu bàng bạc. Y vào kiếm rực. trầm lại rơi xuống tốc độ. Trên ngựa muốn rơi xuống đáy cốc thời điểm. Lại là đem thần dụ kiếm cắm vào trong vách núi. Ngạnh sinh xinh ngăn chặn lại xuống rơi chi thế. Như thế mới là hai người lấy được sinh cơ. Từ tốc ở dưới đáy đi ra. Bọn hắn hao phí tới tận 3 ngày mới từ tốc ở dưới đáy đi ra. Đi tới một tòa thôn trấn phía trên, thì trấn không lớn, chỉ có nam bắc tương giao hai con đường. Trên đường phố tiểu quán trà lâu không ít, rất nhiều đều là lưỡng dụng. Lầu một ăn uống, lầu hai khách sạn. Lý Kỳ Phong cùng Vô Danh tìm được một gian khách sạn, chính là tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Khách sạn trưởng quỹ là nữ. Khói mắt chỗ mặc dù là có nếp nhăn Lại là phong vị vẫn còn Vì vậy đến trong khách sạn ăn cơm uống rượu người thế nhưng là không ít Trong đó phần lớn là đối lão bản nương ôm tâm tư Đương nhiên Đây đối với Lý Kỳ Phong cùng vô danh tới nói Không có ảnh hưởng chút nào Bọn hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là khôi phục thực lực Ba ngày sau đó Lão bản nương mang theo tiểu nhị vô cùng lo lắng đập ra Lý Kỳ Phong cửa phòng Từ tiến vào khách phòng về sau Lý Kỳ Phong chính là một mực ở vào trạng thái tu luyện bên trong Chưa hề rời đi một bước Cách này khiến lão bản nương trong lòng mười phần sốt ruột Chỉ sợ Lý Kỳ Phong chết tại trong phòng này Đừng nhìn cách này tiểu chấn không lớn Giảng cứu thế nhưng là đặc biệt nhiều Nếu là có người chết tại cái này trong khách sạn Chỉ sợ về sau không còn có người nguyện ý đến cái này trong khách sạn Đều sợ chạm đến suối quẩy Bị tử trạng thái tu luyện bên trong bừng tỉnh Lý Kỳ Phong trong lòng mười phần không vui Lão bản nương nhìn thấy còn thở Lý Kỳ Phong Tâm thần an định mấy phần Lên tiếng nói ngươi còn sống Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói Có chuyện gì sao lão bản nương nói Không có việc gì. Ta liền nhìn xem ngươi còn sống không. Miễn cho ngươi chết tại nơi này suối quẩy. Lý Kỳ Phong nói, hiện tại không sao chứ Lão Bản Nương gật gật đầu, nói, không có việc gì. Lý Kỳ nói, về sau lại đừng tới quấy giày ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong liền đem một thỏi bạc vẫn hướng Lão Bản Nương. Lão Bản Nương đầy cõi lòng mừng rỡ thu hồi bạc. lên tiếng nói, đúng đúng, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không tiếp tục tới quấy sảy ngươi. Phanh ai u. Ai u. Đang lúc này, Lý Kỳ Phong sát vách truyền đến kêu rên âm thanh. Lão bản nương thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói, những này xui xẻo đồ chơi thì thế nào trong lời nói, lão bản nương chính là đi ra ngoài. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động Sát vách nghỉ ngơi thế nhưng là vô danh. Lúc tu luyện, kiêng kỵ nhất bị người quấy dày. Nghĩ đến là vô danh cũng bị quấy dày. Phòng cách vách bên trong, một mảnh hỗn độn, Hai cái hán tử đau lăn lộn đầy đất trong miệng kêu rên âm thanh không ngừng. Vô danh đứng vững thần sắc tức giận. Vội vã mà đến lão bản nương gặp này lập tức phát ra một tiếng rú thảm. Thiên Hạ Kiếm Tông 118 chương 2337 đường về đột nhiên bị người quấy nhiễu đến tu luyện. Vô danh thế nhưng là mười phần nổi nóng. Tăng thêm hai khách sạn tiểu nhị trong ngày thường cũng là diếu võ dương oai quen thuộc. Thái độ rất bá đạo. Nói năng lỗ mãng. Vô danh tự nhiên là mảy may không khách khí. Trực tiếp là giáo huấn một phen. Đương nhiên vô danh cũng không phải toàn lực xuất thủ. Nhưng mặc dù là như thế, hai tên tiểu nhị cũng là chống đỡ không được. Kia trương nói năng lỗ mãng trong miệng trực tiếp là máu tươi chảy ngang. Một ngụm răng rơi xuống bảy tám phần. Ngay cả kêu rên đều hở. Một vị không phục tiểu nhị thậm chí bị phế đi hai tay. Gặp này như thế tràng cảnh. Từ trước đến nay đúng vậy mạnh vì gạo. Bảo vì tiền. Mọi việc đều thuận lợi. Chưa hề nếm qua cái gì thiệt thòi lớn lão bản nương lập tức là vừa tức vừa buồn bực Chỉ có thể phát ra một tiếng kêu rên. Vô danh đuôi lông mày khẽ động trong đôi mắt lửa giận thiêu đốt lên tiếng nói thật là không hiểu huy củ. Un ảo. Lão bản nương thần sắc trở nên hết sức khó coi. Chỉ vào vô danh. Lên tiếng nói. ngươi hủy hoại ta khách phòng. Còn đả thương ta tiểu nhị. Thế mà còn chây ta ồn ào Ta nhìn ngươi là mình tự tìm phiền phức Lão bản nương trong lời nói có chút quyết tâm Lý Kỳ Phong tiến vào trong phòng khách Nhìn thấy một màn trước mắt tự nhiên là minh bạc hết thảy Tiện tay té ra một tấm ngân phiếu Vừa cười vừa nói Hương đệ của ta tính tình không thật là tốt Những bạc này đủ để đền bù tổn thất của ngươi liền lại không muốn so đo cái gì Cái này Không phải, làm lão bản nương thấy rõ ràng ngân phiếu phía trên số lượng về sau. Trong thần sắc lập tức trở nên đều là ý cười. Cười hì hì nói, không có vấn đề. Là cái này tiểu nhị không có mắt. Ta xuống dưới nhất định phải uốn nắn bọn họ cẩn thận. Đối cách nhà này đã không thể ở người. Ta lập tức cho ngươi nhóm đổi. Tại đầy đủ bạc trước đó, lão bản nương trở mặt tốc độ có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Không cần chúng ta muốn đổi khách sạn. Vô danh bỗng nhiên đứng dậy nói. Giờ phút này trong lòng của hắn kìm nén một bụng nổi nóng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói cũng tốt, chúng ta cũng nên rời đi, lão bản nương quấy dày Lập tức, lão bản nương thần sắc trở nên hết sức khó coi. Tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong. Nàng bắt đầu từ Lý Kỳ Phong trên thân vứt nhiều như vậy chỗ tốt. Trong lòng không khỏi lên càng lớn lòng tham. Hiện tại Lý Kỳ Phong cùng vô danh muốn ly khai. Nàng tự nhiên là mười phần không vui. Loại cảm giác này giống như là tới tay vàng dòng bạc trắng bị người lấy mất đồng dạng. Trong lòng hơi động. Lão bản nương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Hai vị. Hôm nay là chúng ta không đúng. Hy vọng các ngươi nhiều hơn đảm đương. Ta cam đoan sau này sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi ở chỗ này hào hào ở chính là. Ta dám cam đoan. Liền là trời sập xuống cũng không người nào dám quấy dày các ngươi. Lão bản nương tâm tư Lý Kỳ Phong há có thể là không hiểu. Dưới mắt bọn hắn ở chỗ này lấy đát làm trễ nải ba ngày. Cũng không biết trong giang hồ hiện tại là loạn thành hình dáng ra sao. Hắn tự nhiên là phải gấp lấy chạy về kiếm tung. Miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vốn là dự định thương thế hoàn toàn khôi phục về sau lại lên đường. Thế nhưng là dưới mắt phát sinh việc như thế. Thực lực của hai người đã là khôi phục bảy tám phần. Nghĩ đến thuận thế cũng là nên rời đi. Chúng ta phải chạy trở về, lại không ở trò. Mong rằng lão bản nương lý giải. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đã các ngươi không còn ở trò kia ta cũng là không thể cứng cầu không phải. Lão bản nương vừa cười vừa nói, lâm xuống lầu trước đó còn cẩn thận trên dưới quan sát một phen Lý Kỳ Phong. Cách này xem xét không sao, nhìn vấn đề liền đã tới. Vốn là lên lòng tham lão bản nương nhìn xem Lý Kỳ Phong cùng vô danh đều là xuyên rách dưới. Xuất thủ lại là mười phần hào sảng. Cách này khiến tâm tư của nàng không khỏi trở nên hoạt lạc. Canh cổng làm ăn. Lão bản nương ánh mắt cũng là rất độc áp. Có phải hay không kẻ có tiền một chút liền là đó có thể thấy được. Lý Kỳ Phong cùng vô danh mặc dù khí chất bất phàm. Nhưng là mặt lại là rách dưới. Trọng yếu hơn là hai người một mực là đóng cửa không ra. Lão bản nương đem hai bọn họ phân chia đến Giang Dương Đại đạo trong hàng ngũ. Mặt không chịu nổi. Lại là muốn giấu trong lòng trọng kim. Đây chính là bọn họ nhất quán mánh khóe. Lão bản nương đồng tâm tư, Lý Kỳ Phong phiền phức tự nhiên cũng đã tới. Đợi đến Lý Kỳ Phong cùng vô danh lúc xuống lầu, hắn chợt phát hiện trong khách sạn nhiều hơn rất nhiều người. Một vị thân mặt hắc bào hán tử cao lớn đứng thẳng ra miệng trung ương. Thần sắc băng lãnh. Mũi ưng. Một đôi chật hẹp trong đôi mắt bất thiện chi ý rõ ràng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Trong lòng có chút ảo não mình quên đi đi ra ngoài bên ngoài cách ngôn tài không lộ ra ngoài Dừng lại Hán tử đưa tay ra cánh tay cản lại Lý Kỳ Phong đường đi Lý Kỳ Phong nói Có việc Hán tử nói Các ngươi hủy hoại khách sạn Liền nghĩ đi thẳng một mạch như vậy Lý Kỳ Phong nhíu mày Nói Ta đã hướng lão bản nương bồi thường tiền Hán tử nói Ta làm sao không biết lão bản nương cũng không có nhìn thấy bạc của các ngươi. Lý Kỳ Phong cười nói. Các ngươi đây là muốn giết dây béo rồi hán tử trầm giọng nói. Là như thế nào Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta cho là ngươi cực kỳ ngô xuẩn. Tiểu tử. Thức thời liền ngoan ngoãn cầm bạc rời đi. Ngươi thế nhưng là biết trước mặt ngươi đứng thẳng là ai một vị xấu xí hán tử cáo mượn oai hùng nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không biết. Xấu xí hán tử nói, đây là ta phi ưng bang lão đại, nếu là ngươi không muốn chết, tranh thủ thời gian cầm bạc. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía vô danh, nói cho nắm đấm. Sớm đã là lên cơn giận dữ vô danh bước ra một bước. Hoa mắt nắm đấm ném ra. Còn chưa chờ đến đám người kịp phản ứng. Chính là toàn bộ co quắp ngã xuống đất. Không cầm được kêu rên Nắm đấm cuối cùng rơi vào kia Xấu xí hán tử trước mặt Vô danh thần sắc bình tĩnh hỏi Đây là cái gì hán tử kia Thân thể run lẩy bẩy run Run run dẩy sẩy nói Vâng Nắm đấm Là bạn Vô danh đối mặt chính là trùng điệp một quyền Xấu xí hán tử lập tức hướng về Sau bay rớt ra ngoài trong miệng mũi Răng hỗn hợp có máu tươi bay ra Lý Kỳ Phong cười cười Ngồi sổm người xuống Nhìn chăm chú lên cái gọi là phi ưng bang bang chủ Nói Còn muốn bạc sao trong ngày thường quen thuộc diễu võ dương oai hán tử lúc này trở nên mười phần khiếp nhược Liên tục lắc đầu Nói Hai vị ra Là ta có mắt không biết thái sơn Mong rằng ngươi thông cảm nhiều hơn Là lỗi của ta Lý Kỳ Phong cười nói đi tìm cho ta hai con khoái mã tới. Là hán tử lập tức cơ hồ là lộn nhào chạy ra ngoài. Sau một lát, hán tử thần sắc thấp thỏm đem hai con tuấn mã giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong cười tiếp nhận dây cương, vừa cười vừa nói mua ngựa tiền ta cho lão bản nương tìm nàng muốn. Vâng vân vâng. Vân. Hán tử trong thần sắc không có chút nào không tình nguyện. Xoay người, lên ngựa. Lý Kỳ Phong nhẹ nói cũng không biết hiện tại giang hồ loạn thành dạng gì. Thiên hạ kiếm tông 118 chương 2338 mây gió dung chuyển thương không điện xuất thế tựa như là tỉ mỉ bày ra đồng dạng. Trong thời gian rất ngắn để trong giang hồ 15 tông môn thần phục. Sau đó nương tựa theo 15 cái tông môn lực lượng cường đại trợ giúp Bách Việt nước bắt đầu đối thiên thỉnh đế quốc khởi xướng thảo phạt. Thiên thỉnh đế quốc đế quốc ở tiền tuyến 15 vạn đại quân đối mặt với 15 tông môn tạo thành quân liên minh cơ hồ là không có chống đỡ chi lực. Vỡ tan ngàn dặm Cho dù Lý Trường Đương hao tổn tâm cơ ngăn cản tan tác chi thế. Cũng là uổng công. Đối mặt với đông đảo Giang Hồ cao thủ. Thiên thỉnh đế quốc trong quân doanh luôn phiên tao ngộ ám sát. Lên tới chủ soái Lý Trường Đương. Xuống đến Bách Phu trưởng phổ thông binh lính. Đều là có khả năng bị lén án sát. Trong lúc nhất thời. Thiên thỉnh đế quốc quân đội cơ hồ là thần hồn nát thần tính. Hơi có chút gió thổi cỏ lay chính là khẩn trương không thôi. Tình hình như thế phía dưới. Trong quân sĩ khí xa suốt. Cơ hồ không cách nào lại cùng bách Việt nước đại quân chống lại. Chỉ có thể là vừa lui lại lui. Cuối cùng co vào tại hổ lao quan bên trong. Chỉ có thể nương tựa theo hổ La quan lạc trời đến tạm thời chống cự Bách Việt nước đại quân. Hổ La quan bên trong đóng quân có hạn. Vật tư lương thực tự nhiên cũng là có hạn. Lần này đại quân tan tác quá nhanh. Rất nhiều quân bị vật tư lương thực căn bản là không có cách mang đi. Lý trường đương chỉ có thể hạ lệnh ngay tại chỗ đốt cháy. Vì vậy đại quân mang theo quân lương có hạn. Hổ La quan bên trong lương thực chỉ có thể chống đỡ thời gian nửa tháng. Lại thêm bây giờ sĩ khí xa suốt Hổ La quan bên trong sĩ tốt cũng là không nhiều Nếu là Bách Việt nước thật đại quân áp cảnh cứng ép công thành Đáng sợ hổ La quan nguy rồi Nếu là hổ La quan bị phá Đáng sợ thiên thỉnh đại quân liền là có thể tiến quân thần tốc. Đến lúc đó chỉ sợ thiên thỉnh đế quốc coi như nguy hiểm Vì vậy Lui trở về hổ La quan bên trong lý trưởng đương liên tục phái ra ba nhóm nhân mã tám trăm dặm khẩn cấp chạy tới trong đế đô cầu viện giờ này khắc này thiên thịnh đế quốc trong đế đô gió xoáy vân dũng luôn luôn là thiết huyết vô tình tràn đầy vô hạn giá tâm lý cơ ngã bệnh lý cơ bệnh đến rất nghiêm trọng bệnh tới như núi sập lý cơ nằm tại trên giường rồng Thần sắc trắng mịt hô hấp vô cùng suy yếu Khu gầy như que củi, Hắn hiện tại thậm chí liền cầm lên tấu chương khí. Lực đều không có. Trần cùng một mực thủ hộ tại lý cơ bên người. Lý cơ một bệnh. Trên triều đình tự nhiên cũng là loạn. Rất nhiều người đều là bắt đầu giấu xếm tâm tư. Muốn nâng đỡ tân hoàng thượng vị. Lý cơ chính vào năm đó thời điểm. Chưa hề đi cân nhắc qua lập thái tử vấn đề. Thế nhưng là bây giờ hắn một bệnh. Đế đô y sư đều là vô lực hồi thiên Thúc thủ vô sách Chỉ có thể dựa vào một chút bổ dưỡng dược vật để lý cơ để duy trì tuổi thọ Thế nhưng là mặc cho là ai trong lòng cũng là hết sức rõ ràng Lý cơ tuyệt đối sống không quá mùa đông này Đế quốc không thái tử Cách này khiến rất nhiều tâm tư người trở nên hoạt lạc Các triều đại đổi thay Nhưng phàm là đỡ long chi thần đều là thu hoạch vô tận Quan to lục hậu không thành vấn đề Hoàng vị. Vĩnh viễn là tràn đầy vô hạn dụ hoặc. Họ lý mấy tên vương gia cũng bắt đầu ngo ngoe muốn đồng ý đồ muốn quân lâm thiên hạ. Trên triều đình loạn. Đế quốc tự nhiên là loạn. Tám trăm dặm khẩn cấp mà đến sổ gấp tự nhiên là không có bao nhiêu người đi để ý. Khi đạo thứ ba sổ gấp đưa đến đến thời điểm trần cùng rốt cuộc đem sổ gấp đưa tới lý cơ giường bệnh trước. Nghe nói trên sổ con nội dung. Lý cơ thần sắc giữ tợn, Xong quyền nắm chặt Trên cánh tay nổi gân xanh Trực tiếp là ngất đi Nửa đêm Ngất đi lý cơ thức tỉnh Lý cơ ngay cả hạ ba đạo thánh chỉ Đạo thứ nhất thánh chỉ là để lý trường đồ vào cung thay hắn trường quản triều chính đề bạc trái văn hảo Tôn thần nhập chủ triều đình Trợ giúp lý trường đồ xử lý trên triều đình chuyện lớn chuyện nhỏ Đạo thứ hai thánh chỉ đế đô giới nghiêm để cấm quân thống lính lương trúc toàn quyền xử lý trong đế đô trả về sinh mọi chuyện. Đạo thứ ba thánh chỉ chính là ở xa biên cảnh phe trắng trở về trong đế đô, mặt thù thánh ý. Trừ bỏ đạo thứ nhất thánh chỉ bên ngoài. Cách khác hai đạo thánh chỉ đều là từ trần cùng tư mật phát ra. Thậm chí ngay cả chấp bút thái giám đều là không biết. Theo đạo thứ nhất thánh chỉ chứng thực trên triều đình dung chuyển tạm thời an định xuống tới. Lúc này đạo thứ tư 800 dặm khẩn cấp sổ gấp đưa đến Lý Trường Đồ trong tay Hổ lao quan nguy cơ sớm tối Trải qua biên cảnh lịch luyện Lý Trường Đồ tự nhiên là hiểu được hổ lao quan tầm quan trọng Càng là hiểu được cái gì gọi là binh tình gấp nói gấp lý Tại cùng trái văn hảo Tôn thần sau khi thương nhị Lý Trường Đồ trực tiếp hạ lệnh để hổ lao quan phủ cận an quen thành gấp giúp tiếp viện hổ lao quan Cùng lúc đó Từ các nơi phái binh chi viện hổ lao quan Cho tới nay Lý cơ đều tựa như là thiên thỉnh đế quốc chủ cột Bây giờ cái này cây cột bị rách mướp Lúc nào cũng có thể sụp đổ Thiên thỉnh đế quốc cũng là trở nên dung chuyển Vô luận là ai cũng không thể đoán được Trong lúc nhất thời phong quang không có mấy thiên thỉnh đế quốc sẽ ở như thế ngắn ngủi thời gian bên trong trở nên phong vân phiêu diêu Cho tới nay Thương không điện liền đem Lý Kỳ Phong coi là số một địch nhân. Liên đới lấy đem kiếm tung cũng là liên lụy đi vào. Bây giờ thương không điện xuất thế, tự nhiên là muốn diệt trừ kiếm tung. Khổng trường thu chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Thương không điện liên cùng 15 tung môn cao thủ ra tay với kiếm tung. Trọng yếu hơn là thiên Thịnh đế quốc chú quân đại tướng quân siêu canh niên lại là thương không điện người. Tại chúng hơn cao thủ đến thời điểm. Diêu canh niên cũng là phái gia đại quân Bao vây kiếm tùng Nhà rột còn gặp mưa thuyền trễ lại gặp ngược gió Từ khi thiên thọ cung chuyện xảy ra về sau Lý Kỳ Phong một mực là tung tích không rõ Kiếm tung bên trong tất cả mọi người tại vì Lý Kỳ Phong lo lắng Mong mỏi cùng trông mong Lý Kỳ Phong tin tức tốt thời điểm Lại là không nghĩ tới chờ đến thương không điện vây quét Đây quả thật là suối quẩy Cứ việc khổng trường thu bọn người sớm đã là làm xong chu toàn bố trí. Thế nhưng là chờ đến thương không điện phiền phức thật tới thời điểm. Kiếm tôn để tử mỗi người trong lòng đều là kìm nén một hơi. Ta ra đi xem một cái, không đến cuối cùng một khắc, không cần thiết đao binh tương hướng. Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói. Thân thể khẽ động, hắn chính là đi vào sơn môn bên ngoài. ánh mắt đảo qua dương cung bạc kiếm tây bắc quân thần sắc bình tĩnh nói để diêu canh niên tới gặp ta võ trang đầy đủ diêu canh niên thấy được khổng trường thu thần sắc không khỏi biến đổi đối khổng trường thu hành lễ lên tiếng nói để tử diêu canh niên bái kiến nho thánh khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói đến a ngươi hôm nay thế nhưng là thật là lớn chiến trận a diêu canh niên nói để tử thật không biết đảo nho thánh ở chỗ này Ta hiện tại chính là cho ngài nhường đường. Khổng trường thu nói, ta muốn để ngươi rút quân. Diêu canh niên thần sắc không khỏi biến đổi. Nho thánh khổng trường thu đối với hắn mà nói thế nhưng là có đại ăn. Lúc trước hắn muốn khảo thủ công danh thời điểm. Toàn bằng lấy khổng trường thu chỉ điểm mới có thể lấy trên bảng nổi danh. Hắn đến Tây Bắc nhậm chức thời điểm còn chuyên môn đi bái phỏng qua khổng trường thu, một mực là cung kính có thêm. Thế nhưng là... Nếu là không có thương không điện tương trợ, hắn căn bản không có hôm nay huyền thí. Cái này, diêu canh niên không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Cái này sợ là không được a Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ngôn ngữ vang lên trực tiếp đánh gãy diêu canh niên ngôn ngữ. Thiên hạ kiếm tông 118 chương 2339 nhiệt huyết đang sôi trào một thương không điện đại trưởng lão đường An Đồ thần sắc trêu tức nói. trong trước mắt khi hắn xuất hiện phía sau hắn xuất hiện dày đặc thân ảnh mỗi một đạo trong thân thể đều là tản mát ra cường hoành khí tức khổng trường thu lông mày không khỏi nhíu một cái là ngươi khổng trường thu lên tiếng hỏi đường an đồ vừa cười vừa nói là ta khổng trường thu nói ngươi ngụy trang thật là đủ sâu a ta cũng xem nhẹ ngươi đường an đồ nói không phải ngươi coi thường ta mà là ngươi căn bản là không có nghĩ đến. A khổng trường thu gật gật đầu, nói đúng vậy a. Ai có thể nghĩ tới ta tin tưởng nhất bản cũ lâu năm lại là thương không điện người? Đường An đồ nói ta là thương không điện đại trưởng lão. Khổng trường thu thần sắc hơi đổi, chậm rãi nói thật là để cho ta giật này cả mình a. Cho tới nay thương không điện một mực là ẩn núp trong bóng đêm. Trong những năm này một mực tại hao tổn tâm cơ lôi ghéo các phương cao thủ. Triều đình đại quan. Đây là một cái cơ hội công khai bí mật. Thế nhưng là khổng trường thu lại là không cách nào ngăn cản. Nhưng cũng là lòng có lực mà lực không đủ. Thương không điện ẩm tàng thật sự là quá sâu. Hắn lực lượng cá nhân cũng rất có hạn. Khi hắn quyết định muốn làm vài việc thời điểm. Thương không điện đã là xuất thế Thế nhưng là. Vô luận như thế nào Khổng trường thu cũng không nghĩ ra mình vị này bằng hữu nhiều năm Trên giang hồ danh vọng khi số trước mười hoàng kim lâu đài bảo chủ lại là thương không điện người Đường an đồ vừa cười vừa nói Đây bất quá là một kiện cực kỳ cách này bình thường sự tình thôi Chim khôn biết chọn cây mà đậu Ta cũng không phải cái gì thánh nhân Thương không điện cho ta đồ vật càng nhiều Càng nhiều quyền thí Ta tự nhiên là muốn gia nhập Khổng trường thu nhìn chăm chú lên đường an đồ ngữ khí chậm rãi nói Lòng tham không đủ rắn nuốt voi Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị chính ngươi tham lam thôn phệ. Đến lúc đó ngươi thế tất yếu lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong Đường an đồ cười cười Nói Cách này cũng không nhọc đến ngươi vị này nho thánh đại nhân lo lắng Chúng ta vẫn là tới trước nói một chút chuyện trước mắt đi ngư khí hơi bất chợt dừng lại đường an đổ ánh mắt nhìn về phía diêu canh niên chậm rãi nói diêu đại tướng quân ta biết khổng trường thu là người dẫn đường cho ngươi vì vậy ta cho ngươi máy móc sẽ làm ra lựa chọn bất quá ta nhưng là để cho ngươi biết thương không điện có thể nâng đỡ ngươi thượng vị cũng có thể đưa ngươi kéo xuống diêu canh niên thần sắc trở nên mười phần phức tạp đối khổng trường thu Diêu canh niên thật sâu xoay người hành lễ, nói, xin lỗi. Đường an đồ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, nhìn tới. Hắn đã làm ra lựa chọn. Khổng trường thu gật gật đầu, nói, đúng vậy a bất quá cũng là khiến ta thất vọng. Đường an đồ cười lạnh nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bây giờ Lý Kỳ Phong đã chết. Làm phiền ngươi vị này nho thánh đại nhân cho thông báo một tiếng kiếm tung hiện tại thần phục còn kịp. Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói, không cần. Đường an đồ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đã như vậy, liền xin lỗi. Khổng trường thu chắp tay sau lưng sau lưng. Đứng lơ lửng trên không. Tuyết trắng quần áo theo gió mà động. Trong thần sắc phong khinh vân đảm. Tựa hồ căn bản chưa đem trước mắt đại quân ác cảnh để ở trong mắt. Cái này là bực nào khí phách cớ nào khí độ phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ là không chỗ tả hữu. Mạnh trường hảo đứng ở sơn môn chỗ Trường thương chủ đất Nhìn chăm chú lên khổng trường thu bóng lưng Trong thần sắc lộ ra một tia động dung Tương đối trước mắt đại địch Chỉ sợ mạnh trường hảo càng thêm để ý là nhiều năm lão hữu phản bội Ai phun ra một ngụm phấn uất chi khí Mạnh trường hảo cầm súng lực đạo thêm lớn thêm không ít Vô luận đến loại tình trạng nào Loại khi nào Khổng trường thu bên người cũng còn có hắn người bạn cũ này cho hắn ủng hộ lớn nhất. Nghĩa vô phản cố ủng hộ. Đây là kiếm tông đi vào phiến đại lục này trận chiến đầu tiên tuyệt đối không thể xuất hiện nửa chút vấn đề. Nhiếp bất phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Kim Xuyên. Thượng quan thiến thiến. Táng hồn. Diệp hạ. Triệu dai. Lan thiên khuyết chờ một đám kiếm tông trưởng lão đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Trong những năm này, bọn hắn một mực tại cắm đầu tu luyện. Vì cái gì mà có thể là Lý Kỳ Phong chia sẻ mấy phần áp lực. Bây giờ Lý Kỳ Phong tung tích không rõ. Thủ hộ kiếm tung cái này một phần chức trách tự nhiên là rơi xuống trên người của bọn hắn. Bọn hắn không thể đổ cho người khác. Như vậy là thịt nát xương tan cũng là sẽ không tiếc. Lý Văn Húc. Bàng Hoa. Thủy Tam. Vẫn kiếm bốn người đứng ở không phải cực kỳ dễ thấy vị trí. Bây giờ kiếm tung bên trong tao ngộ đại nạn. Đối với bọn hắn tới nói cũng là cơ hội tốt vô cùng. Bọn hắn có thể giải thoát thời cơ. Thế nhưng là sự tình đến như thế. Bọn hắn ngược lại là không có kia một phần tâm tư. Bọn hắn đều là không nguyện ý rời đi. Nguyện ý cùng kiếm tung để tử cộng đồng hạ thấp. Chầm rãi hướng phía trước bước ra kim xuyên thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói kiếm tông đệ tử ở đâu tại. Một đạo sung khắp thiên địa âm thanh âm vang lên. Kiếm tông một ngàn lẻ ba tên đệ tử đều là lợi kiếm ra khỏi vỏ, chiến ý tăng vọt Kiếm tông vinh quang. Kiếm tông đảm đương. Kiếm tông an nguy. Bọn hắn nghĩa vô phản cố trống lên. Đường an đồ thần sắc lạnh lẽo. Ánh mắt âm trầm đảo qua khí thế hung hăng kiếm tung đệ tử, một tia cười lạnh trầm rãi hiện hiện. Diêu canh niên lại không muốn chậm trễ thời gian. Đường An đổ nói khẽ. Diêu canh niên trong thần sắc hiện ra một tia do dự, chợt trở nên kiên định, trầm giọng nói cung tiến thủ chuẩn bị. Sau một khắc, một vạn gánh vác vũ tiến cung tiến thủ đều là kéo cung như trăng tròn. Thả Diêu canh niên phát ra gầm lên giận dữ. trong chốc lát chói tai ông minh chi thanh truyền ra vũ tiến tre không khổng trường thu đứng lơ lường trên không hai tay chậm rãi nâng lên tại giữa không trung vạc ra một cái vòng tròn lớn sau một khắc gợn sóng nhấc lên hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương mà đi đột nhiên trong lúc đó kia bắn trụm mà xuống vũ tiến đều là đứng im tại giữa hư không một hơi về sau hai tay đè xuống Vũ tiến toàn bộ trở về mà quay về. Vũ tiến rơi vào quân trong trận kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Đường An Đồ đuôi lông mày khẽ động trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, lạnh chín theo ta đồng loạt ra tay. Sau một khắc, đường An Đồ cùng lãnh cẩu nhất trước một sau sông ra. Thoáng qua ở giữa. Đường An Đồ xuất hiện tại khổng trường thu bên người. Cương mãnh một quyền ném ra. hùng hậu nội lực quấn quanh ở nắm đấm thế như đại giang phun trào oanh sát hướng khổng trường thu cùng lúc đó lạnh chín xuất hiện sau lưng khổng trường thu một trường vỗ ra tiền hậu giáp kích khổng trường thu thần sắc bình tĩnh thân thể khẽ động né nhanh qua hai người thế công tay phải đột nhiên mà động ba một đạo thanh âm thanh thúy vang lên đường an đổ trên mặt sầy nhiều một cái dấu năm ngón tay trở tay lại là một trường vỗ ra Lạnh chín bữa ăn lúc phát ra rên lên một tiếng thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Đã ngươi không biết liêm sỉ, ta liền giáo huấn ngươi một chút. Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói, lại là một cái bạc tai phiến ra. Ba lại là một cái bạc tai quất vào đường an đồ trên mặt thanh thúy mà vang rồi. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa đường an đồ hai bên trái phải trên gương mặt, riêng phần mình nhiều một cái dấu năm ngón tay. Thiên hạ kiếm tông 118 chương 2340 nhiệt huyết đang sôi trào hai nhục nhã. Quang minh chính đại mà không chút khách khí nhục nhã. Khổng trường thu dùng hai cái bạt tai phát tiết mình lửa giận trong lòng. Đây cũng là một cái kẻ phản bội nên có trừng phạt. Trên mặt đau rát. Đường an đổ trong miệng tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh. Mấy cái răng tải vòm miệng của hắn bên trong nhấp nhô. Có nỗi khổ không nói được. Thần sắc của hắn biến đến vô cùng âm trầm. Hung ác nhăm hiểm đôi mắt tựa hồ là có thể giết chết người đồng dạng. Thân thể khẽ động. Đường an đồ thân thể lần nữa xông ra. Hết dài một tiếng âm thanh truyền ra. Đường an đồ trên nắm tay hội tụ ra một tòa núi cao đại ấm. Hiện hiện ra trói mắt quang mang. Chấn sát hướng khổng trường thu. Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tay phải khẽ động. Một thanh bình thản không có gì là kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Một kiếm vung chảm mà ra. Đại ấm lập tức một vị là hai, hóa thành hư vô. Lạnh chín thân thể tựa như là ruột mị bình thường. Xuất hiện lần nữa sau lưng khổng trường thu. Xoay tay phải lại. Ba cái thực cốt đinh ra hiện ở trong tay của hắn. Một trường vỗ ra. Cái này thực cốt đinh phía trên thế nhưng là tôi qua kịch độc. Một giọt đủ để đem độc chết như thế nào bất luận cái gì cao thủ liền là đại la kim tiên giáng lâm cũng là không làm nên chuyện gì Tựa hồ là cảm nhận được phía sau tật phong Khổng trường thu thân thể có chút một bên Né nhanh qua một trường Tay phải đột nhiên mà động Tựa như là một đầu linh hoạt như rắn độc quấn lên lạnh chín cánh tay Một nháy mắt Chỉ sợ lực đạo bộc phát ra Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên khổng trường thu trực tiếp gáy mất lạnh chín một cánh tay tiện tay một trường vỗ ra lạnh chín lồng ngực lập tức rõ ràng sụp đổ xuống một ngụm nhiệt huyết phun ra thân thể của hắn tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng xuống rơi xuống mà đi trong chớp nhoáng này lạnh chín thần sắc trở nên mười phần trắng bịch trong đôi mắt lộ ra mười phần phức tạp bao hàm quá nhiều đồ vật chấn kinh hối hận e ngại thế nhưng là cách này hết thảy đều đã là trễ đường an đồ thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi trong thần sắc âm trầm chi ý không giảm mảy may nhìn chăm chú lên khổng trường thu chậm rãi nói ta thật là xem nhẹ ngươi khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói tôm tép nhãi nhét trung quy là lên không được nấp thang đường an đồ cười cười trong thần sắc nhiều mấy phần mãnh liệt sát ý Nói, con người của ta hết lần này tới lần khác không tin tà. Khổng trường thu nói, ngươi có thể thử một lần. Đường an đồ nói, đắt như vậy cho một món lễ lớn. Ngôn ngữ rơi xuống. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện sau lưng đường an đồ. Thân thể hơi còng xuống. Một thân áo bào xám. Chống một cây ghim hoàng hoàng kim quài trưởng. Một đôi tròng mắt bên trong mười phần đục ngầu. trong trước mắt khi hắn xuất hiện giữa thiên địa nhiều mấy phần kiềm chế Độc tôn giả lại là ngươi khổng trường thu trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh Độc tôn giả trong thần sắc lộ ra mỉm cười chầm rãi nói nho thánh đã lâu không gặp a khổng trường thu trầm tư một chút nói ngươi lại là không chết Độc tôn giả phát ra cười lạnh một tiếng tựa như là sinh đầy dì sắt dao phay tại mài xương cốt bình thường mười phần chói tai Chầm rãi nói, đa tả ngươi năm đó một kiếm kia, ta cũng là nhân họ đắc phúc, chẳng những là sống tiếp được, mà lại thực lực còn tinh tiến không ít. Năm đó ta không có giết chết ngươi, như vậy ta hôm nay chính là đến giết chết ngươi. khổng trường thu nhẹ nói, năm đó khổng trường thu niên thiếu khí thịnh, chính là xuân phong đắc ý chính thời điểm, đi ngang qua sắt liễu chấn thời điểm. Gặp việc áp bất tận độc tôn giả, khổng trường thu dứt khoát xuất kiếm. Phải biết độc tôn giả thành danh muốn so khổng trường thu sớm rất nhiều. Trong giang hồ có hiển hách hung danh. Cho dù là các đại siêu cấp tôn môn đều là không làm gì được. Lòng mang thiên hạ khổng trường thu cũng bất quá là mới vừa tiến vào thiên nhân cảnh người mới mà thôi. Thế nhưng là kết cục lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Khổng trường thu lại là chém giết độc tôn giả. Từ đó về sau. Hưởng dự thiên hạ. Khổng trường thu giữ khắp thiên hạ bậc thang chính là độc tôn giả. Bất quá. Khổng trường thu làm sao cũng không nghĩ ra độc tôn giả thế mà còn sống. Đồng thời tu vi còn tinh tiến không ít. Lại là mảy may không kém hắn. Năm đó ngươi dấm lên ta thượng vị. Hôm nay ta liền đem ngươi kéo xuống thần đài. Độc tôn giả lạnh giọng nói khổng trường thu thần sắc bình tĩnh mà nói ồn ào. Muốn chết. Độc tôn giả thân thể đột nhiên xông ra trong tay hoàng kim quải trưởng đánh tới hướng khổng trường thu. Năm đó hắn cùng khổng trường thu giao thủ trước đó cuối cùng đối thoại cũng là như thế đơn giản bốn chữ. Khổng trường thu vẫn là trước sau như một cuồng vọng độc tôn giả vẫn là như vậy táo bảo. Thiếu một cách nho thánh khổng trường thu cho ngươi nhóm chỗ dựa. Lý Kỳ Phong lại chết. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút kiếm tông đến cùng có năng lực gì. Đường an đồ thần sắc băng lánh nói. Mạnh trường hảo vé mắt nhìn về phía kim xuyên. Nhẹ nói kiếm tông cũng nên đến lượng kiếm thời khắc. Kim xuyên gật gật đầu thần sắc bình tĩnh nói. Tiền bối ở đây áp trận chúng ta tiến đến nghênh địch. Mạnh trường hảo đơn giản phun ra một chữ. Kim xuyên không có chút nào do dự. Bước ra một bước trầm giọng nói đến chiến. Sau một khắc. Kiếm Tông đệ tử đều là trùng sát mà ra. Kiếm Tông tiểu nhi nhóm đến đây nhận lấy cái chết. Liên quân bên trong một vị tóc trắng phơ lão giả ra tiếng giống giận nói. Hắn là thiên đao môn thái thượng trưởng lão. Đã từng bị Lý Kỳ Phong bị ếp chỉ giết thiên môn môn chủ viên Thanh Kiệt thế nhưng là hắn khí trọng nhất nhi tử. Vì vậy hắn đối Lý Kỳ Phong hận ý tột đỉnh. Bây giờ rút cuộc có cơ hội tốt như vậy. Hắn tự nhiên là không thể nào bạch bạch bỏ lỡ. Vì vậy hắn trực tiếp là sớm xuất quan. Trước đến báo thù. Tóc trắng thân thể của ông lão tốc độ rất nhanh thoáng qua ở giữa chính là đi vào kiếm tung để tử trước đó. Kim xuyên đuôi lông mày khẽ động. Tay cầm trọng kiếm. Trực tiếp là nhảy lên thật cao. Ngang ngược chém vào mà ra. Trực tiếp là chém tới viên thành long. Viên thành long thân thân thể hơi trì trệ chậm. Phía sau trường đao ra khỏi vỏ, đón đỡ mà ra. Phanh đao kiếm gặp nhau, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Viên Thành Long cùng Kim Xuyên thân thể riêng phần mình hướng về sau rời khỏi. Hoạt động một chút cánh tay Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, ta xem là ngươi không biết sống chết. Hừ viên Thành Long phát ra hừ lạnh một tiếng. sải bước lướt về phía Kim Xuyên. Trường đao trong tay phía trên. Cuồng bảo uy thế đang cuộn trào. Tựa như là đại giang đang cuộn trào. Tới tốt lắm. Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười bước nhanh đón lấy. Làm Lý Kỳ Phong đệ tử duy nhất. Trần lôi một mực cảm giác được áp lực của mình rất lớn. Vô luận từ lúc nào. Hắn đều là tại thời khắc nhắc nhở mình. Hắn là kiếm tông tung chủ Lý Kỳ Phong đệ tử. Hắn tuyệt đối không thể cho sư phụ của mình địch nhân. Vì vậy hắn tu luyện phá lệ khắc khổ Lý Kỳ Phong chỉ điểm tăng thêm hắn cố gắng của mình Hắn hôm nay đã là một chân bước vào thiên nhân cảnh bên trong Hắn một mực chờ đợi đợi một thời cơ Một cách đột phá thời cơ Chính thức đăng đường nhập thất Tiến vào thiên nhân cảnh bên trong Hiện tại cơ hội này tới cường đại chiến đấu áp lực có thể giúp hắn đột phá Đây là trần lôi chuyện Cầu cũng không được Thân thể khẽ động trần lôi chặn đường hạ liệt phong tông lam trước. Trong tay lời kiếm khẽ động trùng điệp kiếm ảnh lập tức đập vào mặt thẳng hướng lam trước. Lam trước thần sắc biến đổi thân thể hướng về sau rời khỏi. Cho dù là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh. Thế nhưng là trần lôi kiếm vẫn là tại gương mặt của hắn phía trên lưu lại một đảo vết thương. Máu tươi lập tức chảy ra. lam trước lau đi trên mặt máu tươi thần sắc trở nên hết sức âm trầm trầm rãi nói ngươi là đang tìm cách chết trần lôi khí tức mặc dù rất là cường thịnh nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có triệt để đột phá thiên nhân cảnh gông xiềng rổ trước tự nhiên là có thể cảm giác ra trần lôi tu vi cách này hắn thấy trần lôi cử động lần này là đang tìm cách chết mười phần ngu xuẩn hành vi Thân là liệt phong tông phó tông chủ. Lam trước đột phá thiên nhân cảnh đã là nhiều năm. Tuyệt không phải là trần lôi có thể so sánh. Đến chiến. Trần lôi đơn giản phun ra hai chữ thân thể đột nhiên mà động kiếm trong tay nghiêng tán mà ra. Chim bay về rừng. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội. Lam trước thần sắc kinh biến. Đã có lần đầu tiên giáo huấn Lần này hắn nhưng là không còn dám có khinh thường hành vi. lập tức trong tay lời kiếm khẽ động, chở tay một kiếm quét ngang mà ra, hai kiếm đụng vào nhau. Trần Lôi hiện ra uy thế cường đại, thân thể đón to lớn lực phản chấn mà lên. Đại Giang Đông khứ, lại là mười phần quyết tuyệt một kiếm cuồng bạo kiếm uy, tựa như là phá đê hồng thủy phát tiết mà xuống. Lam trước phát ra một tiếng giận a, mũi chân khẽ động phóng lên tận trời. Sau một khắc. Lam trước thân thể từ trên trời giáng xuống thân thể treo ngược kiếm trong tay chỉ thẳng hướng trần lôi. Trần lôi trong thần sắc không có chút nào ý sợ hãi, kiếm trong tay giơ lên đón lấy từ phía trên chỉ giết mà xuống kiếm. Đinh hai kiếm đụng vào nhau. Suy suy ma sát âm thanh không ngừng truyền ra. Trần lôi kiếm trong tay vốn lượn càng ngày càng khoa trương tựa như là tàn nguyệt đồng dạng. Cùng lúc đó, trần lôi đầu gối có chút run rẩy. Lam trước giờ phút này bạo phát đi ra mạnh đại uy thế khiến cho hắn cảm thấy một tia áp lực gầm lên giận dữ phát ra trần lôi điên cuồng đem trong thân thể nội lực rót vào vốn lượng lợi kiếm bên trong đáng sợ phản lực bộc phát ra đột nhiên ở giữa Lam trước thân thể lần nữa phóng lên tận trời trần lôi kiếm trong tay lần nữa băng thẳng thân thể khẽ động trần lôi thân thể phóng lên tận trời kiếm trong tay liên tục vung trảm mà ra. Lam Trước trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng bên trong nặng. Trần Lôi kiếm pháp cường đại tuyệt không phải có thể dùng tu vi cảnh giới để cân nhắc. Hiện tại hắn bày ra kiếm pháp chi tinh diệu không chút nào thua ở hắn, thậm chí là càng cường đại. Liên tục sử xuất 18 kiếm, Lam Trước hóa giải Trần Lôi thế công thân thể hướng về sau rời khỏi. Ngươi đến cùng là ai? Lam Trước thần sắc khó coi mà hỏi. Trần Lôi thần sắc bình tĩnh nói kiếm tông đệ tử. Lam trước trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nói. ngươi sư thừa người nào Trần Lôi nói. Kiếm tông tông chủ là sư phụ của ta. Trách không được. Lam trước trong thần sắc lộ ra một tia thoải mái. Từ Trần Lôi kiếm pháp bên trong hắn cảm thấy một tia áp lực. Nguyên lai là Lý Kỳ Phong đệ tử. Như vậy cũng là có thể nghĩ thông. Có Lý Kỳ Phong chỉ điểm. Đệ tử kiếm pháp tự nhiên là không thể yếu, kiếm pháp của ngươi đích thật là không sai, đáng tiếc ngươi quá không biết nói trời cao đất rộng. Tu vi cảnh giới trinh lệch cũng không phải dựa vào kiếm pháp liền có thể bù đắp. Lam trước chậm rãi nói, ngữ khí mười phần băng lãnh. Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Trần Lôi ngữ khí mười phần bình tĩnh, Thiên hạ kiếm tông 118 chương 2341 nhiệt huyết đang sôi trào ba trần lôi thân thể đột nhiên mà động. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Liên tục sử suất 21 kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. lam trước sắc mặt biến đến hết sức âm trầm. Kiếm trong tay liên tục sử xuất Đón lấy trần lôi chiêu thức. Hướng phía trước bước ra một bước. Một cách lại nhanh lại xảo trá kiếm chiêu thẳng đến trần lôi cổ họng. Thần sắc tự nhiên. Trần lôi thân thể hướng về sau trốn tránh mà đi. Tốc độ của hắn tuyệt đối nhanh. Thế nhưng là Lam trước trong tay lời kiếm vẫn là tại cổ họng của hắn phía trên vạch ra một đạo nhỏ xíu tơ máu. Nếu là chính ngươi muốn chết kia đừng trách ta. Lam trước nhẹ nói. Sau một khắc. Lam trước thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc. Hai tay cầm kiếm quanh thân hiện ra bàng bạc nội lực. Gió lớn nổi lên. Trong chốc lát, uy Thế Cường Đại lập tức bảo phát đi ra. Trần Lôi ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái này đi lại quan sát kiếm pháp chính là liệt phong tông bí mật bất truyền. Chỉ có tông chủ cùng phó tông chủ mới có thể tu luyện. uy lực của nó tự nhiên là không thể khinh thường. lam trước tử vẫn kiếm pháp tinh diệu đích thật là không sánh bằng Trần Lôi. Thế nhưng là kiếm pháp chi uy, Hắn vẫn là có thể cưỡng chế Trần Lôi một đầu. Cuồng bão gió lúc lập tức diễn sinh mà ra Cô trong gió ẩm giấu đi đáng sợ kiếm khí Tựa như là từng chui sắc bén kiếm Tùy thời có thể lấy lấy tính mạng người ta Đối mặt với đáng sợ uy thế Trần lôi thần sắc ngược lại là trở nên bình tĩnh Đã từng lý kỳ phong đang chỉ điểm hắn Thời điểm nói cho hắn qua Trong lòng có kiếm Vạn vật đều có thể làm kiếm Trong tay có kiếm Ổn thỏa không sợ tài hết thầy Cầm kiếm tay ra tăng mấy phần lực đảo. Đi thẳng vào vấn đề. Thẳng tiến không lùi một kiếm chém giết mà ra. Cường hoành kiếm uy càn quét mà ra. Âm ầm kia bao phủ hướng trần lôi cụ trong gió lập tức bộc phát ra thanh âm trầm thấp. Sau một khắc. Gió lúc trực tiếp bị vô tình phá hủy, trần lôi thân thể thoát khốn mà ra. Tại ra trong nháy mắt trần lôi nhanh chóng điểm ra ba kiếm. có chút vội vàng không kịp chuẩn bị lam trước không khỏi phát ra một tiếng bị đau âm thanh lồng ngực phía trên quần áo bị xé nứt máu tươi chậm rãi chảy ra cổ tay rung lên lam trước đối chọi gay gắt sử xuất ba kiếm trần lôi né tránh không kịp lồng ngực phía trên nhiều hai đạo vết thương đau nhức kịch liệt kích thích trần lôi thần kinh cũng khiến cho hắn trở nên càng thêm chuyên chú lồng ngực phía trên có nhiều một vết thương khiến cho Lam trước tâm tình trở nên mười phần tức giận, bước ra một bước, trong tay lợi kiếm lần nữa sử xuất, trong chốc lát, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh bộc phát ra, tựa như là hàng trăm hàng ngàn chuôi lợi kiếm cùng nhau đâm ra, Trần Lôi không có là do dự chút nào trực tiếp hướng về sau thối lui, muốn đi chậm, Lam trước phát ra gầm lên giận dữ, vừa xài bước ra theo sát phía sau. Không chút nào cho Trần Lôi thời cơ. Trong nháy mắt, Lam trước tiên sinh kiếm trong tay ám sát hướng Trần Lôi hậu tâm. Một tia dữ tưởng ý cười hiện lên ở Lam trước trên mặt. Trong nháy mắt, hắn liền là có thể đánh xếp Trần Lôi. Trần Lôi cuối cùng muốn vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Sau một khắc, Lam trước thần sắc trở nên cứng ngắc, khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. chợt máu tươi từ miệng của hắn sừng chỗ chảy ra. Trần lôi kiếm thế mà đâm vào bụng của hắn bên trong. Yến phản. Năm đó Lý Kỳ Phong dựa vào một chiêu này chém giết thực lực mạnh hơn hắn người. Hôm nay, đồ để trần lôi cũng là như thế. Kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, diệt sát lấy Lam trước sinh cơ. Miệng đại trương, Lam trước tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không thể nói ra. Thi thể trùng điệp ngã nhào trên đất. Trần lôi trong thần sắc nhiều mấy phần thất vọng. Vốn cho là lấy tại lam trước dưới áp lực sẽ tìm kiếm được thời cơ đột phá. Lại là phí công một trận. Ánh mắt đảo qua tứ phương. Rất nhanh trần lôi tìm kiếm được mục tiêu kế tiếp. Thân thể đột nhiên mà động. Hướng phía mục tiêu lao đi. Mười 15 tông môn cao thủ liên hợp kia là một cổ lực lượng cường đại. Tại cách này cố lực lượng cường đại trước đó. Kiếm tông thực lực đích thật là có vẻ hơi nhỏ yếu. Thế nhưng là đối mặt với mọi người đồng tâm hiệp lực kiếm tông đệ tử. 15 tông môn cao thủ cũng là không có chiếm cứ đến quá nhiều thượng phong. Vẫn kiếm thân thể hướng về sau rút lui ra hơn 10 trượng. Một thân áo trắng đã là bị máu tươi nhiễm đỏ. Khí tức trở nên có chút phù phiếm. Trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt. Thân thể đứng vững. Vẫn kiếm kiếm trong tay rủ xuống. Trên cánh tay máu tươi chậm rãi chảy xuống. Cách này không nghĩ tới ngươi từng tuổi này, lại có mạnh như vậy nô tính bởi vì kiếm tôn bán mạng. Thiên thi môn tân thành biển nhìn chăm chú lên vấn kiếm, ngữ khí băng lãnh nói. Vấn kiếm trong thần sắc hiện ra mỉm cười, ngữ khí tùy ý nói, lão tử vui lòng. Tân thành biển âm lãnh mà nói, nếu là ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. vẫn kiếm vừa cười vừa nói cũng không nên quên ta đã là chém giết thiên thi môn ba tên cao thủ ngươi khi nào trở nên rộng lượng như vậy tân thành hải đạo ngươi có thể đánh giết kiếm tung để tử đến đền bù vẫn kiếm lắc đầu nói thật có lỗi ta làm không được tân thành hải đạo ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao vẫn kiếm nói năm năm trước ta không phải là đối thủ của ngươi Nhưng là cách này cũng không có nghĩa là hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Tân Thành Biển chậm rãi nói. Ta còn muốn là khuyên ngươi một câu. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là không nên quên. Lần này chúng ta là 15 tông môn liên hợp. Kiếm tông tuyệt không một tia hy vọng sinh mang. Vẫn kiếm cười nói, xen vào việc của người khác. Tân Thành Biển thần sắc không khỏi giận dữ. Hai tay khẽ động. Quấn quanh ở trên tay kim cương vòng đột nhiên ném ra. Mang theo đáng sợ lực đảo. Vẫn kiếm trong tay lời kiếm quét ngang mà ra. Liên tục hai đảo thanh thúy va chạm âm thanh truyền ra. Kim cương vòng bay ngược mà đi. Thân thể xông ra tân thành biển hai tay cầm kim cương vòng công sát hướng vấn kiếm. Kim cương vòng thế công bá đảo vô song. Mỗi một lần va chạm đều là tói lên bắt mắt hỏa hoa. Mấy trăm chiêu về sau. Vẫn kiếm kiếm trong tay rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng đức làm hay. Kim cương vòng ngang ngược ném ra thế muốn lấy vẫn kiếm tính mệnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đảo hắc ảnh lướt qua. Kia là một cây trường thương. Nhanh như thiểm điện. Trường thương trực tiếp là ngang ngược xuyên qua tân. Thành biển thân thể sau đó đánh tới hướng đại địa. Sống sót sau tai nạn. Vẫn kiếm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn về phía mạnh trường hảo, nói đa tạ. Mạnh trường hảo thần sắc bình tĩnh, nói khẽ, không cần cám ơn ta, là ngươi đáng giá ta cứu. Ngôn ngữ rơi xuống. Mạnh trường hảo thân thể lần nữa lướt đi, xông về phía mục tiêu ghế tiếp. Tử chiến không lùi. Kiếm tung đệ tử ý chí cường đại có thể nói là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, bao quát đường an đồ. Trong thần sắc mười phần ngưng trọng. Đường an đồ nhìn chăm chú lên không chút nào rơi vào hạ phong kiếm tông đệ tử. Trong đôi mắt trở nên mười phần phức tạp. Kiếm tông đích thật là thật là đáng sợ. May mắn thương không điện sớm ngày khai thác hành động. Nếu không bỏ mặt kiếm tông quật khởi. Chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ trở thành thương không điện chứng ngại vật. họ lớn trong lòng. tiền bối tốt. Suy nghĩ ở giữa. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào đường An Đồ trong tay Đường An Đồ thần sắc không khỏi biến đổi Ánh mắt nhìn về phía lâm trường ca Thần sắc trở nên khó coi Thiên hạ kiếm tông 118 chương 2342 Nhiệt huyết đang sôi trào bốn lâm trường ca là khổng trường thu đại đệ tử Tự nhiên là gặp qua đường An Đồ Bất quá lần này tại loại này thế cuộc phía dưới gặp nhau Lâm trường ca đã mất đi ngày xưa tôn kính cùng hữu lễ Một tiếng tiền bối tốt tính là hắn lớn nhất lễ phép. Đường an đồ thần sắc trở nên hết sức khó coi. Đối với lâm trường ca thực lực hắn nhưng là mười phần kiên kỵ. Cho tới nay, lâm trường ca chính là đi theo tại khổng trường thu bên người. Mưa rầm thấm đất. Lâm trường ca thực lực đến cùng khủng bố cớ nào ai cũng là không thể nào biết được. Hiện tại lâm trường ca ra hiện ở trước mặt của hắn. Ý đồ tự nhiên sẽ hết sức rõ ràng. Lâm Trường Ca đã lâu không gặp. Đường An đồ ổn định lấy tâm tình của mình. Lâm Trường Ca nói đắc tội. Lời nói vừa dứt, Lâm Trường Ca thân thể bước ra một bước thanh công kiếm bay vào trong tay của hắn. Thân là khổng trường thu đại đệ tử. Lâm Trường Ca tận đến khổng trường thu chân truyền. Trong ngày thường chưa bao giờ từng thấy Lâm Trường Ca dùng kiếm. Thế nhưng là hôm nay hắn không thể không dùng kiếm. Như thế... Hắn mới có thể càng nhanh phiền toái trước mắt. Cách này thanh công kiếm chính là lâm trường ca đi theo khổng trường thu du lịch Giang Hồ thời điểm. Tại một chỗ phía trên chiến trường cổ đạt được. Có thể là bởi vì nhuốm máu quá nhiều. Sát khí rất nặng. Cho tới nay lâm trường ca chính là dùng hảo nhiên chính khí tại rèn luyện. Bây giờ thanh công kiếm đã là triệt để rút đi sát khí. Triển lộ ra đáng sợ uy thế. Chém sắt như chém bùn. Không gì không phá Trong nháy mắt này đường An Đồ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi Hắn không phải là đối thủ của Lâm Trường Ca Giờ phút này hắn chỉ có đào mệnh Bỗng nhiên trong lúc đó Lâm Trường Ca xuất hiện trước mặt đường An Đồ Thanh công kiếm chém giết mà ra Đường An Đồ phát ra gầm lên giận dữ đối mặt với chạm mặt tới một kiếm Một cây truy thủ đón đỡ trước người Thanh công kiếm chém xuống tồi khô lạp hủ trực tiếp chặt đứt truy thủ tiếp tục chém xuống. Cấu ta đường an đồ phát ra gầm lên giận dữ. Kiệt lực hướng về sau chạy thuộc mạng. Máu tươi vẩy ra mà ra, lâm trường ca chặt đứt hắn một cánh tay. Một đảo thân thể tựa như là vượt mì đồng dạng xuất hiện tại lâm trường ca trước người. Một cây mảnh khảnh côn sắt chắn đường tại thanh công kiếm trước đó. Đường an đồ có thể chạy trốn. Lâm trường ca nhớ mày thanh công kiếm lại cử động quét ngang mà ra. Côn sắt lần nữa cản lại thanh công kiếm. Lâm trường ca trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Bước ra một bước. Thanh công kiếm phía trên uy thế đột nhiên gia tăng. Một đạo trầm muộn va chạm về sau cầm trong tay côn sắt nam tử đầu chọc lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lâm trường ca lại bước ra một bước, lại là một kiếm. Côn sắt chặn đường mà đến. Lần này màu đen nổi lực quấn quanh ở trên đó Lực lượng ngang nhau Lâm trường ca trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc Ánh mắt nhìn về phía nam tử đầu chọc trầm giọng hỏi Ngươi là người phương nào nam tử đầu chọc nhích miệng cười một tiếng Nói Ta cho ngươi biết Ngươi cũng không biết Lâm trường ca trong lòng hơi động Nam tử đầu chọc vừa ra tay hắn chính là phát giác hắn tu luyện công pháp mười phần kỳ lạ Tuyệt đối không thuộc về phiến đại lục này. Như thế đến nay. Nam tử thân phận tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Trong ánh mắt nhiều mấy phần mãnh liệt sát ý. Lâm trường ca lạnh giọng nói. Rốt cuộc kiềm chế không được sao nam tử đầu chọc cười cười. Nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lâm trường ca lạnh giọng nói. Ta kiếm hội nói rõ với ngươi bạch. Trong nháy mắt. Thanh công kiếm phía trên bàn bạc uy thế bảo phát đi ra. Hảo nhiên chính khí kiếm. Nam tử đầu chọc trong thần sắc lộ ra một tia kiêng kỷ. Quanh thân lưu chuyển lên bàn bạc màu đen nội lực. Côn sắt phía trên. Uy thế tăng nhiều. Sau một khắc. Lâm trường ca cùng nam tử đầu chọc thân thể đột nhiên mà động. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Hai người giao phong trên trăm chiêu. Mỗi một lần đều là bá đạo vô cùng va chạm. Hảo đáng uy thế càn quét tứ phương. Phanh thanh công kiếm cùng côn sắt lần nữa đụng vào nhau. Lâm trường ca cùng nam tử đầu chọc kéo dài khoảng cách. Hít sâu một hơi. Nam tử đầu chọc thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Song tay nắm chặt lấy côn sắt. hổ khẩu vỡ nát. Máu tươi không ngừng chảy ra. Cái kia màu đen côn sắt tựa như là một cái vang bi đồng dạng thế mà tại thôn phải lấy nam tử đầu chọc máu tươi. Sương mù màu đen từ côn sắt bên trong bảo phát đi ra Tà môn ma đảo Lâm trường ca phun ra bốn chữ thân thể lại cử động Thanh công kiếm tự động Một đảo cầu vồng bục phát ra Giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên Tựa như là bình minh quang mang bình thường Khu trục ra bóng tối vô tận Quang minh mà khí tức thánh khiết bão phát đi ra Bàng bạc uy thế chém giết mà ra Cạc cạc cạc cạc chói tai thanh âm bỗng nhiên truyền ra khiến người ta cảm thấy ồn ào trong nội tâm mười phần bất an đen nhịp quả đen đột nhiên xuất hiện che khuất bầu trời hắc vụ không ngừng hiện lên nam tử đầu chọc thần sắc trở nên tái nhợt thân thể xông ra hai tay cầm côn sắt đánh tới hướng lâm trường ca lâm trường ca thần sắc tự nhiên đối mặt với gào thét mà đến côn sắt thanh công kiếm lại cử động trong chốc lát Quang minh khí tức trở nên càng thêm cường đại. Chói mắt quang mang thanh công kiếm làm trung tâm bộc phát ra, hóa thành vô số chuôi lợi kiếm, đem không gian cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Kia ăn mòn quang minh hắc ám bị triệt để xóa bỏ. Nam tử đầu chọc thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Lâm trưởng ca nhanh chóng mấy bước bước ra, thanh công kiếm lần nữa chém giết mà ra. Nam tử đầu chọc phát ra gầm lên giận dữ Côn sắt hoành cản trước người Vô kiên bất tồi thanh công kiếm bất quá là tại côn sắt phía trên lưu lại một đạo dễ hiểu vết tích Đầu chọc hán tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi Côn sắt quét ngang Lâm trường ca đuôi lông mày khẽ động Hướng về sau rút lui mà đi tránh thoát côn sắt tập kích Nam tử đầu chọc thừa cơ trốn đi thật xa Lâm trường ca nhìn một nam tử đầu trọc bóng lưng Lại chưa xuất thủ Phen này giao thủ hắn mặc dù là chiếm thượng phong Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn có thể triệt để đánh giết nam tử đầu trọc. Tương phản nam tử đầu trọc công pháp mười phần huyền diệu kỳ lạ Để người khó lòng phòng bị Suy nghĩ không thấu Lại thêm hiện tại là thời kỳ phi thường Nếu là tùy tiện truy sát Dễ dàng đặt hãm cảnh bên trong Ánh mắt đảo qua bốn phía Lâm trường ca thân thể lại cử động Hắn lại gặp một vị là người quen Ngoài mấy trăm dặm, Lý Kỳ Phong ngay tại trong quán trà nghỉ ngơi Liên tục đi đường khiến cho hắn nhìn có chút tang thương Dâu ria cũng là rất dài Quần áo nhiễm bụi Cho người ta một loại mười phần lôi thôi cảm giác Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong mắt phải cấp tốc nhảy lên Lão nhân nói Mắt trái phát tài, mắt phải tai họa. Lập tức Lý Kỳ Phong trong lòng trở nên bất an trực tiếp nói cho hắn biết, có đại sự sắp xảy ra. Uống xong một miệng nước trà, Lý Kỳ Phong nói khẽ, chúng ta phải nắm chặt thời gian chạy trở về, ta cảm thấy nguy cơ. Vô danh thần sắc hơi đổi, nói, ta cũng có loại cảm giác này. Lý Kỳ Phong đem mấy cái đồng tiền lớn phóng tới trên mặt bàn. Nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền rời đi Vô danh dứt khoát nói Bỗng nhiên trong lúc đó Một thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay Muốn đi cái này chỉ sợ là không thể nào Trong lời nói Hai thân ảnh chặn đường tại Lý Kỳ Phong trước người Thiên hạ kiếm tung 118 chương 2343 Nhiệt huyết đang sôi trào năm 5.000 trăm chú lên trước mắt xuất hiện hai người Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi Trở nên hết sức khó coi Bởi vì trước mắt hai người kia chính là tại trận kia đại hỏa bên trong mất tích tô triệt cùng thiên lôi đại chân nhân Giờ phút này hai người hoàn hảo không chút tổn hại tinh thần sung mãn xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước mắt Lập tức Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên hết sức khó coi Chậm rãi nói Thật là không nghĩ tới Hai người các ngươi người còn sống Tô Triệt trong thần sắc lộ ra một tia sát cơ, lên tiếng nói Chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống Lý Kỳ Phong trầm tư một chút Nói Thiên Thọ cung sự tình là các ngươi làm Tô Triệt cười cười Nói Đương nhiên Đáng tiếc là thế mà không có xếp chết ngươi Lý Kỳ Phong gật gật đầu Ánh mắt nhìn về phía thiên lôi đại chân nhân Lên tiếng hỏi Ngươi tại sao muốn như thế nào làm tô triệt vừa cười vừa nói Lý do không phải rất đơn giản sao chúng ta đều là tại vì thương không điện bán mạng Lý Kỳ Phong nói Nhìn đến ta đoán thật sự chính là không sai Ma đạo sự tình bất quá là các ngươi đang lợi dụng thủ đoạn mà thôi Mục đích thực sự chỉ sợ sẽ là vì gây ra hỗn loạn Từ đó đạt tới mục đích của các ngươi A thiên lôi đại chân nhân lên tiếng nói Ngươi đoán rất đúng lý kỳ phong lên tiếng nói đã như vậy chúng ta cũng không cần lại che giấu ra tay đi tô triệt lời kiếm ra khỏi vỏ lạnh giọng nói đã tại thiên thọ cung bên trong giết không chết ngươi như vậy ở chỗ này như thường giết ngươi lý kỳ phong ré mắt nhìn về phía vô danh lên tiếng nói tốc chiến tốc thắng vô danh chậm rãi gật đầu vậy phải xem bản lãnh của các ngươi đến cùng như thế nào Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói lời nói vừa dứt Lý Kỳ Phong bước ra một bước thần dù kiếm ra khỏi vỏ tiềm long xuất uyên bạch câu quá khích hỏa long điểm tình trong trước mắt Lý Kỳ Phong sử xuất ba chiêu tô triệt không khỏi bị ép rút lui mà đi trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc cho tới nay hắn một mực là đối lý kỳ phong là chỉ nghe tên. lại là chưa hề chân chính giao thủ qua. hiện tại giao thủ một cái. trong lòng của hắn có thể nói là mười phần rung động. thân thể liên tục lui lại, tô triệt rời khỏi hơn mười trưởng bên ngoài. thân sắc hơi đổi. cúi đầu nhìn lại. lồng ngực của hắn phía trên lại là nhiều một đạo dữ tợn vết thương. giờ phút này ngay tại chảy máu tươi. nhuộm đỏ trước người quần áo. Quá nhanh. Tô Triệt không hề hay biết liền là bị tổn thương. Hôm nay, ta thật là thêm kiến thức. Tô Triệt nhẹ nói. Lý Kỳ Phong không nói thêm nữa, một bước hướng phía trước bước ra, tâm ý khẽ động. Tâm kiếm vô tình. giết chóc khí tức bộc phát ra. Tô Triệt thân thể không khỏi run lên. Giờ phút này Lý Kỳ Phong bảo phát đi ra khí thế thật sự là quá mức hãi nhiên. Giờ phút này hắn giống như đối mặt không phải người, mà là một tòa biển máu núi thây. Phát ra đáng sợ khí tức để hắn cảm giác được kiềm chế. Tâm thần có chút không tập trung. mí mắt trực nhảy. Một thanh cử kiếm đột nhiên trùng sát mà ra thẳng đến tô triệt mặt. Tô triệt thân thể không thể không lại lui. Phanh cử kiếm chôn vùi, tô triệt lại bị thương nặng. cường đại niệm lực bột phát ra thần dụ kiếm mũi kiếm bột phát ra nhanh như thiểm điện sau một khắc mũi kiếm trực tiếp là vô tình xuyên qua tô triệt lồng ngực kiếm khí bén nhọn phá hủy lấy tô triệt sinh cơ phun ra một ngụm máu tươi tô triệt thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi đối mặt với lý kỳ phong hắn từ đầu đến cuối căn bản không có sức hoàn thủ lập tức hắn động tâm tư muốn chạy trốn đã là chế Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là ruộng mì đồng dạng ra hiện tại trước người hắn Thần dụ kiếm ám sát mà ra Trực tiếp là vô tình xóa bỏ tính mạng của hắn Tô diệt chết Vô danh chính cùng thiên lôi đại chân nhân khó bỏ khó phân thế lực ngang nhau Thân thể khẽ động thần dụ kiếm chém tới thiên lôi đại chân nhân Trong nháy mắt này thiên lôi đại chân nhân nhanh chóng hướng về sau thối lui Tô triệt chết tại trong dữ liệu của hắn thế nhưng là chết quá nhanh lại là nằm ngoài sự dữ liệu của hắn. Thiên lôi đại chân nhân trong lòng hơi động, không có chút nào do dự, hướng phía nơi xa lao đi. truy không truy vô danh nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không truy tranh thủ thời gian trở về kiếm tôn bên trong. Tụ tam cùng Lý Văn Húc lưng tựa lưng đứng vững. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Lý Văn Húc vừa cười vừa nói. trong ngày thường không hợp nhãn quen thuộc, cái này dưới mắt còn có chút không thói quen. dược tam vừa cười vừa nói, ta cũng là không nghĩ tới trước khi chết thế mà cùng ngươi làm bạn lên đường. lý văn khúc cười cười, tựa hồ là khẽ động vết thương, pho kịch liệt, lại là phun ra một ngụm máu tươi, lên tiếng hỏi, ngươi hối hận không dược tam nói, hối hận a, lý văn khúc nói, Làm sao cái hối hận pháp vượt tam nói. Ta cùng Lý Kỳ Phong nhận biết đã quá muộn. Nếu không nhân sinh của ta sợ rằng sẽ càng đặc sắc. Lý Văn Húc vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Ta cũng là như thế cảm thấy. Bất quá ta không cam tâm như thế chết đi. Trước khi chết còn phải lại đổi mấy cái. Vượt tam trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý. trầm rãi nói. Vậy chúng ta liền so một lần. đến cùng là ai có năng lực giết đến nhiều người. Trong lời nói Lý Văn Húc chính là xông ra tốc độ cực nhanh, hoặc là giết chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết, cái này định luật. Kiếm tông để tử tận khả năng giết chết càng nhiều địch nhân, có người thậm chí là vì đó giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Thế nhưng là không có một cái kiếm tông để tử lui lại, không ai khiếp đảm, bọn hắn nghĩa vô phản cố vì thủ hộ kiếm tông mà chiến. Kiếm tông đệ tử ý chí vượt qua 15 tông môn đoán trước. Phụ trách vây quanh kiếm tông Diêu canh niên càng là thần sắc chấn động vô cùng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra kiếm tông làm trong giang hồ tông môn tân tú. Lại là có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Như thế không thể phá vỡ ý chí. Đáng tiếc. Sinh không gặp thời. Diêu canh niên mặt không thay đổi chém giết một kiếm tông đệ tử. Nhưng sau đó xoay người hạ lệnh, tìm cơ hội chém giết kiếm tông đệ tử, một cách đầu giá trị mười kim. Lập tức trong quân cao thủ nhau nhau mà động tìm kiếm lấy trọng thương kiếm tông đệ tử đến vứt quân tông. Bên ngoài mấy chục sẵm, khổng trường thu quý đầu mà đứng trong ngày thường không nhuốm bụi trần trường bào lại là lây dính rất nhiều bụi bẩm. Độc tôn giả đứng ở hắn mấy trường bên ngoài, khói miệng mang theo một vệt máu. Phù cận thực vật. Động vật, thậm chí là thảm cỏ đều là triệt để chết héo. Hóa thành than đen bình thường. Giống như là tao ngộ một trận đáng sợ đại họa. Đây là kịch độc. Hiện tại cái này phương viên mấy rằm trong đất đều là kịch độc, trong không khí cũng là tràn ngập kịch độc. Đây là độc tôn giả đáng sợ thủ đoạn cũng là vì cái gì khổng trường thu sẽ ngay đầu tiên chuyển di chiến trường nguyên nhân. Độc tôn giả kịch độc thật sự là thật là đáng sợ. Trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, độc tôn giả chậm rãi nói, khổng trường thu, đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi tinh tiến không ít a. Khổng trường thu lạnh giọng nói, ngươi cũng không kém. Độc tôn giả lạnh giọng nói, đáng tiếc thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ đủ. Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh mà nói đầy đủ. Thiên hạ kiếm tôn 118 chương 2344 thần miếu người tới độc tôn giả chậm rãi lắc đầu. Nói. Ta nói thực lực của ngươi không đủ. Khổng trường thu lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn cảm thấy mấy đạo khí tức cường đại gia hiện ở chung quanh hắn. Đã tới cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu khổng trường thu chậm rãi nói. Sau một khắc. Ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại khổng trường thu bốn phía đem khổng trường thu vòng vây trong đó. Một vị người mặt đại hồng bảo. Mặc dù là thân nam nhi. Nhưng lại là bôi màng son phấn bột nước. Bờ môi tựa như là máu tươi nhuộm dần qua. Một chương cách rùi mặt tựa như là bôi lên một tầng thật dày bột mì bình thường. Nếu là tại ban đêm để người nhìn thấy. Chỉ sợ là không khỏi đem người dọa đến hồn phi phách tán. Tất nhiên muốn hô to một tiếng rồi a Quay người đào tẩu. vì thứ hai thân thể cao lớn. Người mặc áo giáp màu bạc. Đầu mang mặt lạ Chỉ lộ ra một đôi tròng mắt màu đen. Vị thứ ba thân thể thon gầy. Xương gầy như thế. Mặc một thân áo bào xám. Cả người nhìn mười phần suy nhược. Tựa như là một trận gió liền là có thể thổi tới. Khổng trường thu nhíu mày chậm rãi giãn ra. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chầm rãi nói, các ngươi thật sự chính là chuẩn bị cho ta một món lễ lớn a. Độc tôn giả thần sắc âm lãnh mà nói, ngươi vị này nho thánh đối tại uy hiếp của chúng ta thật sự là quá lớn. nếu là không khai thác một ít sách lược, chỉ sợ cực kỳ khó giải quyết a khổng trường thu gật gật đầu. nói, có thể lý giải, Độc tôn giả trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. nói, Nếu là ngươi hiện tại thay đổi chủ ý hướng thương không điện quy hàng còn kịp Khổng trường thu lắc đầu, nói, ngươi thật là suy nghĩ nhiều Độc tôn giả cười lạnh nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi thật sự chính là mười phần ồn ào Độc tôn giả gật gật đầu Lạnh giọng nói Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi khổng trường thu có thể cuồng vọng đến loại khi nào khổng trường thu cười cười chắp tay sau lưng sau lưng trong thần sắc lộ ra mỉm cười chẳng thèm ngó tới độc tôn giả thần sắc lập tức biến đổi thanh âm trở nên bén nhọn khổng trường thu ngươi muốn chết lập tức độc tôn giả thân thể đột nhiên mà động nhanh như thiểm điện một trường vỗ ra nồng đậm màu đen độc vật lập tức bộc phát ra khổng trường thu đứng ở tại chỗ bất động tay áo huy động thanh phong từ tới Màu đen độc vật lập tức hướng phía ba người khác mà đi Còn chưa xuất thủ ba người thân thể đột nhiên mà động Né qua độc vật đối khổng trường thu phát ra công kích Kia thân mang ngân giáp nam tử tốc độ nhanh nhất Xuất hiện trước mặt khổng trường thu Đưa tay chính là cương mãnh nắm đấm Trên người áo giáp phát ra chói tai va chạm âm thanh Trên nắm tay uy thế kinh khủng bạo phát đi ra Trong không khí truyền ra nổ đùng nổ tung âm thanh Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh, dưới chân khẽ động, đưa tay chính là một quyền đón lấy. Tương đối ngân giáp nam tử nắm đấm. Khổng trường thu nắm đấm thật sự là nhỏ bé rất nhiều. Bình thản không có gì lạ. Không có chút nào uy thế mà nói. Thế nhưng là... Tại tiếp xúc một nháy mắt. Khổng trường thu nắm đấm trên nắm tay. Kiếm khí bén nhọn tứ ngược mà ra. Ngân giáp nam tử trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. bước ra một bước, khổng trường thu bắt lấy ngân giáp chân của nam tử mắt cá chân. sau một khắc, ngân giáp nam tử bị khổng trường thu như là rác rưởi đồng dạng rất là ghét bỏ ném mà ra đánh tới hướng hồng trang nam tử. khí thế hung hung hồng trang nam tử thần sắc lập tức biến đổi. một cái diều hâu xoay người. trực tiếp là tránh thoát ngân giáp nam tử. hai tay khẽ động. Mười cái ngân châm lập tức nổ bắn ra mà ra. Tại ánh mặt trời trói mắt bên trong. Cơ hồ là không có dấu vết mà tìm kiếm. Trực tiếp bắn giết hướng Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu đuôi lông mày khẽ động thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó. Khổng Trường Thu phát giác được lưng về sau hàn phong đánh tới. Kia khô gầy như que củi hán tử không biết lúc nào ra hiện tại lưng của hắn về sau. Một thanh giống như nhánh đồng dạng mảnh khảnh kiếm đâm xếp mà tới. Quay người. Khổng trường thu hai chỉ kiềm chế chỗ án sát mà đến kiếm. Bước ra một bước. Một trưởng vỗ hướng khô gầy như que quỷ hán tử lồng ngực. Tại một trường chứng thực trong nháy mắt. Biến trưởng là quyền. Lại là. Một cái trọng quyền ném ra. Một trưởng một quyền. Khô gầy như que quỷ hán tử lập tức tựa như là diều bị đứt xây bình thường. Hướng về sau rơi xuống mà đi. Lúc này ngân giáp hán tử lần nữa trọng quyền đập tới. Khổng trường thu thân thể liên tục mà động. Né nhanh qua ngân giáp hán tử nắm đấm. Xuất hiện kia khô gầy hán tử bên người. Lại là một trưởng vỗ ra. Bốn người này bên trong. Độc tôn giả thực lực khổng trường thu đắt là thử tra rõ ràng. Thế nhưng là ẩm nút từ một nơi bí mật gần đó. Ba người này hắn nhưng là tuyệt không biết nổi tình. Không qua trực giác của hắn nói cho hắn biết vị này khô gầy như que của nam tử nguy hiểm nhất. Vừa rồi hắn ý đồ dùng hai chỉ phát tới bẻ gãy hắn tế kiếm. Lại là chưa từng nghĩ kia tế kiếm chất lượng không hề tầm thường. Lại là không cách nào làm được. Cái này khiến khổng trường thu không thể không cẩn thận một chút. Đối mặt với khí thế hung hung bàn tay. Khô gầy hắn tử không có chút nào do dự. Tế kiếm lắc một cái. Chính là ám sát mà ra. Khổng trường thu không thể không thu tay lại thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Ngân giáp nam tử. Hồng trang nam tử. khu gầy như que củi hán tử cũng là lại chưa vội vã xuất thủ. Thân thể đứng vững. Ánh mắt nhìn về phía khổng trường thu. Trong thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Lẫn nhau gật gật đầu, khô gầy hán tử lên tiếng nói thật không nghĩ tới thực lực của ngươi sẽ cường đại như thế Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh quanh thân khí cơ lưu chuyển, cường thế vô cùng Khổng trường thu, nếu là ngươi hiện tại quy hàng thần miếu, chúng ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn Hồng trang nam tử chậm rãi nói Thực không dám giấu giếm Hôm nay kiếm tông diệt vong bất quá là bắt đầu mà thôi Tiếp xuống thần miếu sẽ thống trị phiến đại lục này. Khổng Trường Thu cười cười. Nói. Ta đã rất nhiều năm không có mắng hơn người. Thế nhưng là hôm nay ta vẫn là muốn chửi một câu ta đi ngươi mỗ mỗ. Ngôn ngữ vừa ra. Khu gầy như que củi hán tử thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lạnh giọng nói. Ngươi cảm thấy dựa vào ngươi một lực lượng cá nhân có thể đối kháng thần miếu sao Khổng Trường Thu nói. Mọi thứ cũng nên đi thử một lần. Phu gầy như que quỷ hán tử cười lạnh nói. Thật là không biết trời cao đất rộng. Nói thật cho ngươi biết. Các ngươi riêng kỷ nhất không có cách nào đối phó thương không điện cũng bất quá là ta thần miếu nâng đỡ lấy một cách khôi lỗi mà thôi. Ngươi cảm giác được các ngươi có cơ hội thử một lần sao khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói. Đương nhiên. Có cơ hội. Khô gầy như que củi hán tử âm thanh lạnh lùng nói căn bản không có thời cơ. Khổng trường thu nói hiện tại liền là thời cơ. Lời nói vừa dứt, khổng trường thu thân thể đột nhiên mà động, khí thế càng sâu chính diện sông về phía khô gầy hán tử. Trong nháy mắt này, ngân giáp nam tử nắm đấm, hồng trang nam tử ngân châm, khô gầy hán tử tế kiếm. Đều là bộc phát ra uy thế cường đại ám sát hướng khổng trường thu. Bỗng nhiên trong lúc đó, trói mắt quang mang bộc phát ra khổng trường thu trước người hiện ra vô số chuôi quang minh chi kiếm. Sau một khắc, một đầu kiếm hà chảy xiết mà ra uy thế hảo đắng, giữa thiên địa lập tức nhấp lên bàn bạc gần sóng. Thiên hạ kiếm tung 118 chương 2345 đại trận mở ra kiếm tung. Thương không điện vì triệt để hủy diệt kiếm tung. Có thể nói là nhọc lòng. Liên hợp 15 tông môn cao thủ Đến đây tiêu diệt kiếm tông Chính là tình thế bắt buộc sự tình Mất đi một tay đường an đồ trốn ở đằng sau Thần sắc của hắn trở nên tái nhợt nhưng lại là hết sức âm trầm Trong đôi mắt sát ý lạnh thấu xương Hắn đem cái này một phần tay cụt mối thủ cũng là tính toán đến kiếm tông trên thân Một thân ảnh lặng yên không tiếng động đi vào đường an đồ sau lưng Nhẹ nói Điện chủ để cho ta đem cái này một phần mật tín cho ngươi. Đường an đồ thấy rõ ràng người tới. Thần sắc hơi đổi. Nói. Ẩn đại nhân sự tình gì ẩn sát chậm rãi nói. Điện chủ để cho ta tới nơi này. Một phương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đường an đồ trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Gật gật đầu tiếp nhận mật tín. Xem hết mật tín. Đường an đồ thần sắc lập tức trở nên khó coi. thái thượng thanh cung thế mà trước đến giúp đỡ kiếm tung đây quả thật là khiến người ta cảm thấy chấn kinh a ẩm sát nhẹ nói vương trọng lâu vẫn là cái nhân vật a hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý bây giờ kiếm tông có nguy tăng thêm khổng trường thu cùng thượng quan thiến thiến nguyên nhân thái thượng thanh cung tuyệt đối là không thể nào nhìn xem kiếm tung như vậy diệt vong đường an đồ tự định giá một chút chậm rãi nói thái thượng thanh cung đây là tại mình tìm chết a ẩm sát chậm rãi nói lại không có thể chậm chế thời gian nhất định phải tại thái thượng thanh cung cao thủ đuổi trước khi đến giải quyết kiếm tung đường an đồ trùng điệp gật đầu nói hoàn toàn chính xác muốn tăng thêm tốc độ thế nhưng là khổng trường thu tựa hồ sớm đã là đoán chắc hành động của chúng ta mang theo đệ tử của hắn đến cho ta chế tạo phiền phức Còn có một cái mạnh trường hảo Cũng không nên sau lưng của hắn còn có một cái tân thành Đây đều là 10 phần khó giải quyết a Ẩm sát thần sắc bình tĩnh nói Chỉ cần hôm nay hủy diệt kiếm tung Những chuyện khác tự nhiên là có thể giải quyết Đường an đồ chậm rãi nói cũng thế Ẩm sát trong đôi mắt hiện ra một tia sát ý Ánh mắt nhìn về phía lâm trường ca Chậm rãi nói Ta đi đánh chết lâm trường ca Cũng cho khổng trường thu mấy phần giáo huấn. Sau một khắc. Ẩm sát xuất hiện tại đường an đồ bên trái. Trong tay áo. Một thanh sắc bén đoàn kiếm trượt xuống. Nhanh như điện chớp ám sát hướng lâm trường ca. Một nháy mắt. Lâm trường ca thân thể hướng phía một bên đi vòng quanh. Hiểm lại càng hiểm né nhanh qua đoàn kiếm ám sát. Thân thể đứng ở ngoài một trường. Lâm trường ca trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. chậm rãi nói. Ẩm sát Người thế mà cũng là thương không điện người Ẩm sát gật gật đầu Nói Không sai Lâm trường ca ánh mắt phát lạnh chậm rãi nói Đã như vậy giữa chúng ta không cần lại nhiều nói cái gì Ẩm sát nói đương nhiên Ngôn ngữ rơi xuống Ẩm sát thân thể đột nhiên mà động Đoạn kiếm trong tay hiện hiện ra lăng lệ hàn quang Trực tiếp là ám sát hướng Lâm trường ca Thanh công kiếm khẽ động lâm trường ca trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh đối chọi gay gắt ám sát mà ra hai kiếm gặp nhau cùng một chỗ phát ra thanh thúy va chạm âm thanh ẩm sát cùng lâm trường ca bốn mắt nhìn nhau hai người trong đôi mắt đều là hiện hiện ra lăng lệ hàn ý ẩm sát phát ra hừ lạnh một tiếng đoàn kiếm nhất chuyển thuận thanh công kiếm chém vào mà ra sát ý kinh người Lâm trường ca sắc mặt bình tĩnh thanh công kiếm khẽ động trực tiếp là nghiêng tán mà lên. Dài một tấp, một phần mạnh. Sắc bén mũi kiếm ám sát hướng ẩm sát dưới nách. Ẩm sát thân sắc lập tức biến đổi. Thân thể khẽ động, Tốc độ cực nhanh. Tựa như là vượt mị đồng dạng xuất hiện tại lý trường ca sau lưng. Đoàn kiếm khẽ động, ám sát hướng về sau tâm. Lâm trường ca quay người, một kiếm đón lấy. mũi kiếm đối mũi kiếm ẩm sát phát ra một tiếng quát nhẹ thân thể đột nhiên biến mất tại lâm trường ca trong tầm mắt lâm trường ca lông mày không khỏi nhíu một cái cái này ẩm sát thế nhưng là võ bình bảng phía trên hạng tám cao thủ an hiểu nhất chính là án sát một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào lâm trường ca trong tay thanh công kiếm trở tay án sát mà ra ẩm sát xuất hiện tại lâm trường ca trong tầm mắt thân pháp của hắn cực nhanh Lẽ nhanh qua thanh công kiếm ám sát Xuất hiện tại lý kỳ phong trước người Đoạn kiếm từ trên xuống dưới đâm ra Lâm trường ca thần sắc biến đổi Thân thể mau lui Cứ việc tốc độ của hắn đầy đủ nhanh thế nhưng là sắc bén mũi kiếm vẫn là phá vỡ y phục của hắn Lâm trường ca trong thần sắc lộ ra một tia không vui Đây là hắn xuất đạo đến nay sỉ nhục nhất một lần Thanh công kiếm khẽ động, Lâm Trường Ca liên tục sử xuất ba kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Ẩm sát tốc độ phản ứng cũng đầy đủ nhanh, nhưng là hắn hay là không có tránh thoát kiếm thứ ba. Vai phía trên một vết thương lập tức xuất hiện. Trong đôi mắt lộ ra một tia mịt mờ hàn ý, ẩm sát thân thể lần nữa biến mất tại Lâm Trường Ca trong tầm mắt. Muốn đi Lâm Trường Ca lạnh dọn phun ra hai chữ. Bước ra một bước Thanh công kiếm bên trong bộc phát ra uy thế cường đại đối ẩm sát biến mất phương hướng một kiếm chém vào mà ra. Hảo đáng uy thế lập tức bộc phát ra. Giữa hư không nhấp lên to lớn gần sóng. Tựa như là gặp lấy mưa to gió lớn mặt biển. nhấc lên trùng điệp sóng biển. Sau một khắc, ẩm sát thân thể bị bức bách mà ra, xuất hiện tại lâm trường ca trong tầm mắt. Thanh công kiếm lại cử động. ẩm sát lồng ngực chi bên trên lập tức nhiều một đạo giữ tợn vết thương lộ ra bạch cốt âm u Trong thần sắc trở nên mười phần chấn kinh ẩm sát nhìn xem lâm trường ca lên tiếng nói làm sao có thể Lâm trường ca thần sắc băng lánh mà nói Trước đó chúng ta là bằng hữu Giao thủ tự nhiên là muốn có lưu mấy phần chỗ trống Hiện tại ngươi là địch nhân của ta Ta tự nhiên là không cần khách khí nữa cái gì Ẩm sát thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi Lâm trường ca bước ra một bước tái xuất một kiếm Ẩm sát phát ra một tiếng gầm thét, Thân thể lần nữa biến mất thanh công kiếm chỉ là đâm xuyên qua hắn áo bào đen Lý trường ca tay phải khẽ động thanh công kiếm đối thân thể bên trái đâm ra Sắc bén kiếm trực tiếp là vô tình xuyên qua Ẩm sát thân thể Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra Xóa bỏ lấy thân thể của hắn theo thời gian sói mòn kiếm tung để tử từ lúc mới bắt đầu đối chọi gay gắt thế lực ngang nhau bên trong từ từ rơi vào hạ trong gió mạnh trường hảo trường thương trong tay vô tình đâm giết một vị thiên đao môn cao thủ thân thể khẽ động xuất hiện tại kim xuyên bên người nói mở ra hộ tung đại trận kim xuyên thần sắc lập tức biến đổi nói đó là chúng ta sau cùng dựa vào hiện tại mở ra có phải hay không có chút sớm rồi mạnh trường hảo nói hiện tại tuyệt không trễ sau một lát một đạo tiếng vang âm thanh truyền ra lớn bắt đầu run rẩy lập tức tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi kiếm tông đệ tử tốc độ lui về trong tông môn kim xuyên âm thanh âm vang lên truyền vào mỗi một người trong tay nghe tiếng kiếm tông đệ tử nhau nhau mà động trực tiếp là lui trở về trong tông môn Mạnh trường hảo trong thần sắc lộ ra một tia hòa hoãn, thân thể liên tục mà động, trường thương không ngừng ngăn chặn hạ truy sát địch nhân. Nhìn thấy hộ tông đại trận mở ra, lâm trường ca thân thể khẽ động, xuất hiện tại sơn môn trước đó. Bàng bạc nội lực bộc phát ra, lâm trường ca trong tay thanh công kiếm đột nhiên mà động, trực tiếp là cắm vào bên trong lòng đất.